Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, số mệnh xoay chuyển, đại loạn bắt đầu. Dịch giả: Hani thứ công pháp này tương đương coi người tu đạo là thực vật. Vì vậy mà u minh huyết ma chính là kẻ địch trời sinh với người tu đạo. Càng về sau khi thực lực tăng lên thì y lại càng khủng bố và tốc độ tăng trưởng thực lực lại càng nhanh. Núi Đan Hà Linh khí ở núi Đan Hà dường như không nhiều bằng 400 năm trước, cũng không có hơi thở nào mạnh ở đây. Xem ra phái Đan Hà xuống dốc rồi. Chẳng biết bay trên không trung được bao lâu và đã thả bao nhiêu huyết thần tử ra ngoài, U Minh huyết ma tạm dừng lại trên một ngọn núi lớn. Trên ngọn núi có mọc rất nhiều cây cổ thụ xanh tốt. Mà đá núi lại có màu đỏ hoàn toàn khác với những ngọn núi bình thường. Sau khi lẩm bẩm nói với mình u minh huyết ma đảo mắt thu lại ma khí và mùi máu tanh trên người sau đó bay thẳng tới một cái động trên ngọn núi lớn. Trong đêm tối chỉ thấy một tia sáng màu hồng rơi xuống rồi sau đó nó lao thẳng tới một chỗ chính là cái sơn cốc mà Trần Thanh Đế và Tiên Hồ Đạo Quân đã tiêu diệt Yến Dũng Minh cùng với chung Kim Cương. Một tiếng động nhỏ vang lên rồi một làn ánh sáng màu lam chật lóe lên nơi cửa cái khe núi. Bóng dáng của U Minh Huyết Ma cũng như bóng ma xuất hiện tại cái di tích từ thời Thượng Cổ. Dường như U Minh Huyết Ma có một sự cảm ứng độc đáo đối với huyết xá lợi mà mình để lại nên y lao thẳng vào trong một cái đền đã vỡ nát. Vào lúc này trong ngôi đền không có một bóng người. Dường như đám người tiên hồ đạo quân và Trần Thanh Đế đã vượt qua trận pháp để tiến vào cái nơi phong khư mà Vương Dĩnh nhắc tới. Đây là trận pháp truyền tống Thượng Cổ, nếu không có pháp tin thì không khởi động được nó. Cầm huyết xá lợi của ta mà dám sử dụng trận pháp truyền tống. Chúng không để lại ai ở đây canh giữ chắc phía bên kia còn có trận pháp truyền tống khác. Đi một vòng quanh vần sáng dịu dịu của trận pháp truyền tống. U Minh huyết ma liếm môi mà lẩm bẩm. Một lúc sau, U Minh huyết ma lại hóa thành một vần sáng màu hồng rồi bay ra ngoài. Ước chừng hai canh giờ, U Minh huyết ma lại lướt vào đứng trước trận pháp. một viên tinh thạch tản ra ánh sáng màu vàng được y để vào trong trận pháp truyền tống rồi một làn chân nguyên đỏ như màu lập tức được đưa vào trong viên tinh thạch ngay lập tức trận pháp vang lên những tiếng động rồi tản ra ánh sáng màu trắng rực rõ tạo thành một làn ánh sáng màu trắng trong nháy mắt khi làn ánh sáng biến mất bóng dáng của u minh huyết ma ở trong trận pháp truyền tống cũng không còn chừng một canh giờ sau một tia sáng màu hồng từ bên ngoài cũng lao vào nơi này theo sau chính là yêu vương liên thai Nơi này là núi Đan Hà. Lúc trước khi ta ra khỏi Thục Sơn là để tới đây tìm linh dược. Không thể ngờ được trong núi Đan Hà lại có một cái di tích của tông môn từ thời thượng cổ. Tại sao U Minh Ma Huyết lại chạy tới đây? Bên trong yêu vương liên thai, lạc Bắc quan sát cảnh tượng mà không giấu được sự kinh ngạc. Chỉ thấy con huyết thần tử kia hưng phấn bay thẳng tới một ngôi đền rồi di chuyển loạn trong đó dường như mấy đi mục tiêu. Không ngờ ở đây lại có trận pháp truyền tống từ thời cổ. Nhìn thấy trận pháp tản ra ánh sáng màu trắng, Lạc Bắc và hâm Duyệt đều kinh hãi. Ở đây phát hiện ra một cái di tích của tông môn thời cổ đã là chuyện kinh người. Mà hiện tại với Tu Vi một lần thiên kiếp của mình, Lạc Bắc có thể cảm nhận được linh khí trời đất ở nơi này có điểm đặc biệt. Gần như ngay lập tức hắn hiểu ra cái trận pháp truyền tống ở nơi này vẫn còn nguyên vẹn. Chắc có người nào đó sửa lại trận pháp này. Không ngờ trong giới tu đạo hiện tại vẫn còn có người sửa chữa được trận pháp truyền tống thời cổ. Quan sát kỹ một lúc, Lạc bắt chợt chớp mắt. Bởi vì hắn có thể nhận thấy được một vài vị trí trên trận pháp vẫn còn mới hoàn toàn khác với những vị trí còn lại. Như thế chứng tỏ cái trận pháp này đã bị hỏng nhưng rồi được người ta sửa lại, hơn nữa thời gian sửa cũng mới gần đây. Cái trận pháp này truyền tống tới đâu? Tại sao U Minh Ma Huyết lại lao tới nơi này? Lạc Bắc và Tô Hâm Duyệt liếc mắt nhìn nhau. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì thì yêu vương liên thai chợt trung trung theo một nhịp điệu nhất định. Lạc Bắc lập tức biến sắc phóng một làn chân nguyên vào cái trận pháp bên trong yêu vương liên thai. Theo làn chân nguyên đó, một vần ánh sáng màu đen chợt tản ra ngay phía trước đó. Sau khi được bích căng sơn nhân luyện lại mặc dù người từ giới Niết Bàn không thể dựa vào trận pháp truyền tống của yêu vương liên thai để đi ra vào bất cứ lúc nào nhưng lão cũng đã luyện thêm một thứ pháp bảo nối liền với yêu vương liên thai. Người trong giới Niết Bàn chỉ cần dựa vào cái pháp bảo đó là có thể làm cho yêu vương liên thai rung động khác thường để Lạc Bắc cảm nhận được. Bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt, người trong giới Niết Bàn cũng chẳng liên lạc với Lạc Bắc. Có điều lúc trước trạm châu trạch địa. Núi Chiêu Diêu và Giới Niết bàn tiến hành nghi binh đối với Côn Luân khiến cho Lạc Bắc cảm thấy lo lắng có biến cố xảy ra. Nạp Lan Nhược Tuyết Người đã xuất quan Liên Nhiêu Ly Xảy ra chuyện gì? Ngay khi vận sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt yêu vương liên thai lập tức bóng dáng của Nạp Lan Nhược Tuyết và Liên Nhiêu Ly cùng xuất hiện. Vào lúc này trên người pháp lực dao động đặc biệt của yêu tộc tản ra từ người Nạp Lan Nhược Tuyết đã hoàn toàn biến mất. Cho dù lạc bắt nhắm mắt lại để cảm giác cũng chỉ có thể thấy nàng là một người tu đạo chứ không thể phát hiện ra nàng tu yêu. Mà toàn bộ khí thế của nàng cũng như hòa làm một với trời đất. Rõ ràng sau khi luyện hóa hóa hình yêu đan, nạp lan nhược tuyết đã có sự đột phá mạnh mẽ. Còn ly nghiêu ly xuất hiện cùng với nạp lan nhược tuyết thì lại không giấu được sự khiếp sợ và lo lắng. Người của chúng ta cùng với trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu đã rút lui khỏi côn luân Liên Nhiêu Ly -li cũng không nói lòng vòng lập tức nói ngay với Lạc Bắc, tuy nhiên tiền bối bán diện nhân ma có phát hiện một cột ma khí kinh người từ trong cung luân lao ra cho thấy đó là một người tu ma. Hơn nữa tiền bối bán diện nhân ma cảm thấy hơi thở của người đó rất quan, có khả năng chính là U Minh Huyết Ma. U Minh Huyết Ma Liên Nhiêu Ly -li vừa mới dứt lời, Lạc Bắc và Hâm Duyệt đều giật mình. Đúng vậy. Sau khi bán diện nhân ma tiền bối đuổi theo nhưng không thể đuổi được mà phát hiện ra thứ này. Liên nhiêu ly li hít một hơi thật sâu sau đó đưa một lá bùa dường như được chế từ xương trắng cho lạc bắc. Huyết thần tử Bên trong tấm bùa được tạo ra từ xương trắng có một tia sáng đỏ như máu liên tục chuyển động giống như đang nổi trên bề mặt. Nhìn kỹ hình dạng của nó thì ra là một con huyết thần tử. Rắc Lạc bắc bóp nát lá bùa màu trắng. Trong nháy mắt khi nó vỡ vụn lập tức bốc lên một cuồng máu cao hơn nửa người với ma khí quay cuồng, chính là một con huyết thần tử. Mí mắt lạc bắt giật giật giơ tay chọc một cái bắn ra vô số những tia sáng màu vàng hút con huyết thần tử vào tay. Mấy vị tiền bối bán diện nhân mà bảo ta đưa cái này cho ngài. Liên nhiêu liên nhìn con huyết thần tử bị quần sáng vàng kim bao phủ không thoát ra được, lão bảo ta nói cho ngài biết rằng lúc đó khi cảm ứng được thứ hơi thở kia thì tinh thần bị chấn động mạnh nên chậm một chút. Nhưng trong thế gian này cũng chỉ có một vài thứ động pháp khiến cho lão đuổi theo không được, trong đó có một loại chính là thần quan huyết ảnh độn của U minh huyết ma. Hơn nữa nhìn cách người đó bỏ chạy và phóng thích huyết thần tử thì chắc chắn không phải là những thứ ma vật bị U minh ma huyết như tiểu trà và tiểu ô cầu. Đó thực sự là U minh huyết ma hoặc một người tu ma thừa kế của U minh huyết ma. Có điều tu vi của người đó bị giảm rất nhiều kém xa so với U minh huyết ma cách đây 400 năm. Sau 400 năm, một lần nữa U Minh Huyết Ma lại xuất hiện. Chẳng cách nào ta khống chế U Minh Ma Huyết lại có hiện tượng như thế. Ta đuổi theo tới đây, chẳng lẽ U Minh Huyết Ma tới nơi này rồi qua trận pháp truyền tống mà tới một nơi nào đó. Vào lúc này, tâm trạng của Lạc Bắc không thể dùng từ nào để diễn tả hết sự rung động của nó. Hơn nữa hắn tin rằng lúc này trong lòng bán diện nhân ma cũng đang đầy những sóng to gió lớn. Bởi vì Lạc Bắc có được pháp thuật của U Minh Huyết Ma và bán diện nhân Ma đã từng đi theo cách đây 400 năm, cả hai đều hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác công pháp của U Minh Huyết Ma đang sợ tới đâu. Chương 592, Phong Khư Tiên thành trên không trung Dịch giả, hani nhưng lúc này, Lạc Bắc cố gắng kiềm chế tâm trạng. Trầm giọng hỏi Liên Nhiêu Ly, Li, người của Trạm Châu Trạch Địa. Bán diện nhân ma có nói với ngươi rằng họ định làm gì không? Tiền bối bán diện nhân ma bảo ta nhắn với ngài rằng mặc dù mình từng là bộ hạ của U Minh Huyết Ma nhưng 400 năm trước khác với bây giờ. Hiện tại người tu ma của Trạm Châu Trạch Địa khác với những người tu ma đi cùng U Minh Huyết Ma. Liên Nhiêu Ly Li vội vàng nói với Lạc Bắc, nếu người đó đúng là U Minh Huyết Ma cách đây 400 năm sống lại. Có bài học từ thất bại lần trước có lẽ khó đối phó hơn. Nếu để cho thực lực của y mạnh lên thì toàn bộ giới tu đạo hiện nay có lẽ sẽ biến mất trong tay y cho nên bán diện nhân ma tiền bối bảo chúng ta phải đặt côn luân ở vị trí thứ hai, đồng thời dốc hết sức tiêu diệt huyết thần tử mà y thả ra và tìm tùng tích của kẻ đó. Không ngờ U Minh Huyết Ma lại xuất hiện trong côn luân. Chẳng lẽ 400 năm trước U Minh Huyết Ma vẫn chưa bị đánh chết mà phong ấn bên trong côn luân? Tiền bối bán diện nhân ma quyết định như vậy không làm cho ta thất vọng. Liên nhiu ly. Li. Ngươi lập tức về rồi nghĩ cách giúp ta thống bao cho tiền bối bán diện nhân ma và trưởng giáo vũ sư Thanh rằng U Minh Huyết Ma có thể từ cái trận pháp truyền tống ở đây để tới một nơi khác. Lạc Bắc lập tức nói vậy với Liên nhiu ly. Li. Cái gì? Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Liên nhiu ly li đã biết tin của U Minh Huyết Ma từ trước nên vẫn hết sức bình tĩnh tới bây giờ mới giật mình. Ta khống chế một đám u minh ma huyết thì chúng như bị cái gì đó tác động. Ta đuổi theo tới nơi này thì thấy nó không biết đi đâu. Lạc bắt nhìn cái trận pháp trước mặt với ánh mắt lạnh thấu xương, hiện tại tuy rằng không biết cái trận pháp này tới nơi nào nhưng u minh huyết ma bỏ chạy qua nó thì nhất định nơi này có thứ để tăng thực lực của y, nếu để cho y có thời gian hồi phục tu vi thì rất khó giết. Việc này không thể để lâu, ta cùng với hâm duyệt, nạp lan nhược tuyết sẽ đi trước. Ngươi thông báo cho tiền bối bán diện nhân mà để cho lão cũng phái người tới. Được. Liên nhiêu ly hơi do dự một chút nhưng vẫn không nói gì. Y lập tức biến mất trong vần sáng màu đen của yêu vương liên thai. Bóng dáng của liên nhiêu ly vừa mới biến mất, Lạc Bắc liền vung tay lên thu yêu vương liên thai lại rồi ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện một viên pháp tinh tỏa ra ánh sáng màu vàng. Lúc này, Lạc Bắc hiểu rõ vừa rồi liên nhiêu ly do dự chuyện gì. Liên nhiêu Li lo lắng chỉ với ba người bọn họ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Lạc Bắc cũng hiểu rõ với tình cảnh hiện tại cho dù Hoàng Vô Thần có ý muốn thả U Minh Huyết Ma ra thì gần như toàn bộ người của cung Luân sẽ không đồng ý. U Minh Huyết Ma có thể chạy ra khỏi cung Luân là dựa vào thực lực của mình. Mặc dù giả thiết hiện tại đó là tu vi của U Minh Huyết Ma còn không bằng tiểu trà nhưng Y chỉ cần biết sử dụng toàn bộ pháp quyết của U Minh Huyết Ma thì trong cả giới Niết Bàn cũng chỉ có vài người uy hiếp được Y. Hơn nữa với pháp thuật của U Minh Huyết Ma. Nếu người tu đạo không đạt tới cấp bậc như hắn và nạp lan nhược tuyết thì cho dù số người có nhiều hơn lại càng dễ bị U Minh Huyết Ma đánh chết để tăng cường thực lực. Dù sao thì ngay cả bốn vị Pháp vương Hoa giáo muốn giết tiểu trà cũng không dám đánh trực diện mà phải mai phục, bố trí trận pháp. Trải qua mấy trăm năm, số mệnh của giới tu đạo lại có sự thay đổi. Hiện tại U Minh Huyết Ma xuất hiện có thể nói là đại loạn thực sự bắt đầu. một làn hơi thở lạnh lùng từ người lạc bắc chợt tản ra sau khi hít một hơi thật sâu hắn cầm pháp tinh đặt vào trong trận pháp đang tản ra ánh sáng màu trắng một làn ánh sáng màu trắng lóe lên rồi ba người lạc bắc nạp lan nhược tuyết và tô hâm duyệt cũng xuất hiện với gương mặt cảnh giác cả ba người đứng trên một cái đài bằng phẳng cái đài này không ngờ là một ngọn núi bị gọt phẳng rộng chừng ngàn trượng trên mặt đất có rất nhiều ký hiệu huyền ảo đây là đâu Nhìn bốn xung quanh, nạp lan nhược tuyết, lạc bắc và tô hâm duyệt đều cảm thấy khiếp sợ. Trước mắt bọn họ là một khoảng trời đất nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trong tầm mắt của họ có ít nhất mấy chục ngọn núi cao chọc trời và có hơn trăm quả núi cao tới mấy trăm trượng. Giữa những ngọn núi đó còn có một con sông với một cái bình nguyên rộng lớn. Vào lúc này, đám người lạc bắc đứng trên một cái đài cao cách ngọn núi cao chọc trời gần nhất chừng mấy trăm dặm. tích trên cao và phía chân trời thấp thoáng lóe lên những tia sáng màu lục dường như có một mạng ánh sáng màu lục bao phủ toàn bộ vùng trời đất này vào bên trong. Một tia linh khí của trời đất đập vào mặt. Linh khí ở nơi đây không ngờ vô cùng tinh khiết, mức độ dày đặc không kém nhiều môn phái, cho dù sánh với thuộc sơn cũng không kém hơn là mấy. Một cái lồng sáng màu xanh lục cùng với mật độ linh khí như vậy khiến cho nơi này giống như một cái tông môn. Nhưng nếu đây là một cái tông môn thì nó quá rộng lớn. Khoảng trời đất nơi này so với lãnh địa của Hoàng Thiên Tông còn rộng hơn tới 10 lần. Cũng chỉ có vào thời thượng cổ, giới tu đạo còn đang mạnh mới có thể bố trí được một cái trận pháp bao phủ khu vực rộng lớn như thế. Nơi này không phải là không gian loạn lưu giống như tử kim hư không? Lạc Bắc nhìn lên trên cao rồi nói với nạp lan nhược tuyết và tô hâm duyệt như vậy. Trong mắt hắn vẫn còn đậm sự khiếp sợ. Trên không trung rất cao bên ngoài mạng ánh sáng màu lục là một vùng trời màu đen. Hiện tại khi Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Tô Hâm Duyệt qua trận pháp truyền tống tới đây thì bên ngoài đang là đêm tối. Mà khu vực này cũng bao phủ bởi bóng đêm. Hơn nữa những điểm sáng trên không trung hoàn toàn giống với bầu trời bên ngoài. Như vậy nơi này chỉ là một nơi sử dụng trận pháp, cấm chế tách ra riêng biệt chứ không phải là không gian loạn lưu ở ngoài chín tầng trời giống như tử kim hư không. Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt cũng có cảm giác như Lạc Bắc nên đầu gật đầu. Lạc bắt lại thả yêu vương liên thai. Hắn vung tay lên phóng ra một vần ma huyết to bằng nắm tay. Sao lại thế này? Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt đều cảm nhận được sau khi được thả ra, U Minh ma huyết lập tức hưng phấn bay thẳng ra khỏi bình đài Nhưng chỉ vừa mới phóng ra ngoài được chừng chục trượng U Minh ma huyết lập tức lúng tung như không còn cảm giác được gì nữa. U Minh huyết ma đi qua trận pháp truyền tống tới nơi này. Nhưng có lẽ sau khi ra khỏi bình đài y sử dụng pháp thuật nào đó che giấu hơi thở cho nên u minh mà huyết mới không cảm nhận được. Lạc Bắc nhíu mày. Thạch đầu ca ca. Chúng ta làm gì bây giờ? Hâm duyệt cao mày nhìn Lạc Bắc mà hỏi. Cấm chế ở đây rất là dường như có lực không gian. Với tu vi của ta bây giờ nếu dùng sức để phá cấm chế cũng không biết sau đó sẽ ra tới đâu. Lạc Bắc liếc nhìn chút ánh sáng màu sánh lóe lên trên không trung rồi. sau khi nói với hâm duyệt như vậy hắn cúi đầu nhìn yêu vương liên thai dưới chân vài cái bình đài cái trận pháp truyền tống vừa rồi chỉ là trận pháp truyền tống một hướng cái trận pháp kia chỉ nối thông với bình đài này mà không truyền tống ngược trở lại được ở đây chắc chắn còn có một cái trận pháp khác để đi ra ngoài chẳng trách u minh huyết ma không sợ cái trận pháp truyền tống bị phá hủy làm y phải ở đây hơn nữa cấm chế ở đây dường như còn có thể ảnh hưởng tới trận pháp không gian Ngay cả trận pháp truyền tống trong yêu vương liên thai cũng không dùng được. Hiện tại U Minh Ma Huyết không cảm ứng được vị trí của y, chúng ta đành phải từ từ tìm kiếm. Cho dù không tìm ra được y thì cũng phải tìm được cách nhắn tin ra ngoài trận pháp, nếu không chúng ta lại bị bao vây ở trong này. Ngay cả trận pháp truyền tống của yêu vương liên thai cũng không sử dụng được. Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt chỉ thấy trận pháp trên yêu vương liên thai dương như không bị ảnh hưởng nhưng trên bề mặt của trận pháp truyền tống ở dưới đáy lại có hơn 10 tia sáng màu lục di chuyển làm cho nguyên khí của nó bị đảo loạn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nạp Lan Nhược Tuyết và Hâm Duyệt đều biến sắc. Chương 593, Cung điện Càng Lam Dịch giả Hani vốn chỉ cần biết phương pháp thì yêu vương liên thai không khó điều khiển. Cho dù không tìm thấy trận pháp truyền tống ra ngoài thì cũng có thể dựa vào yêu vương liên thai để trở lại giới Niết Bàn, nhiều lắm chỉ để một người ở lại đây. Mà người đó có thể thay phiên nhau, coi như chỗ này làm nơi tu luyện chứ không bị nhốt ở đây. Nhưng hiện tại trận pháp truyền tống của yêu vương liên thai không thể sử dụng được thì đừng nói là lạc bắc và các nàng không thể ra ngoài mà ngay cả người của trạm châu trạch địa tới đây cũng bị nhốt. Để đối phó với huyết ma, chắc chắn Trạm Châu Trạch Địa sẽ cử những nhân vật cao cấp nhất của mình tới. Chưa nói có khi bán diện nhân ma cũng đích thân đến. Mà một khi chỉ cần linh thích thiên và hàng huyết y bị nhốt ở đây thì bên phía Lạc Bắc sẽ không còn sức chống lại cung luôn. Thần cung toái hư của ta không bị ảnh hưởng. Hâm Duyệt gần như theo phản xạ lấy ra thần cung toái hư. Giúp cho nàng thở vào đó là ánh sáng của thần cung toái hư vẫn lóe lên cho thấy có thể sử dụng. Nhưng ba người cũng không dám lãng phí thời gian Sau khi thấy thần cung toái hư không bị làm sao Yêu vương liên thai lập tức hóa thành một tia sáng nhanh chóng bay ra ngoài Ngay khi yêu vương liên thai bay ra khỏi bình đài Thì tiên hồ đạo quân, vương dĩnh, trần thành đế và băng trúc quân Đang đứng trước một ngôi đền rộng tới mấy trăm trượng Ngôi đền này tọa lạc trên sườn của một ngọn núi chọc trời Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh còn có hai ngọn núi nữa vương cao Điều khiến cho người ta kinh ngạc là không chỉ có ba ngọn núi khổng lồ này mà toàn bộ cung điện, kiến trúc được xây dựng cùng với ba ngọn núi đều có những cây cầu nối liền. Những cây cầu đó có cái như dược tạo ra từ tinh kim, có cái như đặt một ngọn núi nằm ngang rồi gọt thành. Trên bề mặt của những cây cầu đó cũng có đầy các cung điện và kiến trúc. Từ xa nhìn lại như có vô số đền đài kiến trúc xây dựng sát nhau tạo thành cây cầu. Toàn bộ ba ngọn núi và cây cầu lớn nối liền với nhau như tạo thành một cái thành khổng lồ trên không trung. Hiện tại rất nhiều kiến trúc trên ba ngọn núi và cây cầu bị phá hủy nhưng nó vẫn khiến cho người ta phải sững sờ khi nhìn thấy nó. Mặc dù hiện tại trong 19 châu trên thế gian vẫn có những ngôi thành lớn nhưng lại không có một cái thành khổng lồ dành cho tiên nhân. Vào lúc này, tiên hồ đạo quân, vương dĩnh, Trần Thanh để đứng trong một cái thung lũng so với ngôi thành do ba ngọn núi và vô số những cây cầu lớn tạo ra chẳng khác nào một hạt cát. Cái cung điện trước mắt bọn họ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, không biết sử dụng kim loại gì tạo nên những hoa văn màu xanh khiến cho nó hết sức hoa lệ. Xung quanh cung điện trải đầy kỳ hoa dị thảo. Linh khí ở đây so với cái bình đài nơi đám người lạc bắc vừa đứng còn nhiều hơn một chút. Toàn bộ cung điện hết sức im ắng không hề có lấy một tiếng động. Hai bên cửa điện có 12 pho tượng ngũ trảo kim long nhìn rất sống động như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng lên cao. Điều thu hút ánh mắt của mọi người là trong 12 con kim long dường như ẩn chứa một thứ ánh sáng khác lạ. Mà cửa cung điện cũng có những dải sáng màu vàng di chuyển tạo thành vô số những sợi xiềng xích. Nhìn vào trong cung điện thì ngoài những sợi xích màu vàng đó ra cơ bản không thấy gì khác. Người nói cái trận pháp thượng cổ thông với Thiên Lang hư không ở trong cung điện này. Sau khi nhìn những sợi xích màu vàng, Trần Thành Đế quay sang hỏi Vương Dĩnh. Mật Vân Tông chúng ta có ghi lại cụ thể về phong khư nên không thể nhầm được. Vương Dĩnh gật đầu, trước khi ta và sư đệ lệ nang phùng dẫn người của cung Luân tới đây, sư đệ của ta đã sử dụng bí thuật thăm dò qua tình hình trận pháp ở nơi này. Cái trận pháp đó chỉ hơi bị hỏng một chút. Chỉ cần có thể vào được cung điện và không bị ai quấy rầy thì ta có thể sửa nó rất nhanh. Cấm chế trong điện này có quy lực không phải tầm thường. Làm thế nào để phá vỡ được nó? Trần Thanh Đế hỏi tiếp. Thời Thượng Cổ, trận Pháp đi tới Thiên lang Hư không do ba tông phái là Thanh Huyền, Thái Nhất và Ngọc Thanh cùng nhau dựng nên. Cả ba tông phái đều phái người canh giữ. Chỉ khi nào có mặt cả ba người mới đóng cấm chế lại. Lúc này, chúng ta chỉ có thể dùng sức để loại bỏ cấm chế. Có điều lúc đó thế lực của ba tông phái này rất mạnh. không ai dám đối đầu với họ vì vậy mà với sức của chúng ta xóa bỏ cấm chế cũng không khó lắm vương dĩnh nhìn những sợi xích bên trong điện cùng với mười hai con kim long những sợi xích này có tên là già thiên kim liên nếu dùng pháp thuật hay pháp bảo cắt đứt một cái thì những sợi xích còn lại sẽ tự động tấn công trong mười hai con kim long cũng đều phong ấn thần hồn của mười hai con dị thú có thể liên tục phóng ra năm sáu cái pháp thuật nhưng bao nhiêu năm qua Lực lượng của đám dị thú đó đã giảm nhiều lắm chỉ tương đương với người tu đạo kim đăng hậu kỳ. Trần Thanh Đế nghe thấy vậy liền gật đầu rồi quay sang nhìn tiên hồ đạo quân mà hỏi, tiên hồ đạo quân? Ngài nói trong phong khư còn có nhân vật được hoàng vô thần mời tới. Người đó là ai có tu vi như thế nào? Người đó là thái hư lão tổ có tu vi ít nhất vượt qua một lần thiên kiếp. Tiên hồ đạo quân như hiểu được sự e ngại của Trần Thanh Đế rồi cười lạnh. Trần Cung Chủ sợ khi chúng ta phá trận làm người đó tới đây. Ta đã nói rồi, nếu một mình ta chưa chắc đã đối phó được với người đó, nhưng lúc này y đang tìm bảo vật ở đâu đó không biết có cảm nhận được chúng ta hay không. Chỉ cần chúng ta không có ý gì khác thì y cũng không làm gì được. Tất cả mọi người ở đây có lẽ không ai đùa giỡn với tính mạng của mình. Có điều tránh chuyện phức tạp ta sẽ bày trận cố gắng che chắn động tĩnh ở đây. Các ngươi ra tay loại trừ cấm chế. Ánh mắt của băng trúc quân trở nên tàn nhẫn. Hai tay y cử động lấy ra hơn 10 lá cờ trận màu xanh trắng. Sau khi hơn 10 lá cờ bay vào các vị trí trung thung lũng, một cuồng sáng màu xanh cũng xuất hiện bao phủ toàn bộ cung điện. Trần Thanh Đế liếc mắt nhìn Vương Dĩnh rồi cũng không vội vàng ra tay. Vương Dĩnh hiểu được sự e ngại của Trần Thanh Đế cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười rồi Nguyên Anh cầm pháp bảo hình đồng tiền bằng hai tay nhảy ra khỏi đỉnh đầu. Cái pháp bảo trong tay Nguyên Anh lập tức tản ra ánh sáng ngưng tụ thành một lưỡi đao chém mạnh xuống một sợi xích màu vàng trước đền. Xoẹt! Sợi xích màu vàng chấn động mạnh, trên bề mặt của nó hiện ra nhiều lá bùa nhỏ màu vàng. Nhát chém không cắt đứt được nó. Phải tới khi nhát đao thứ hai giáng xuống, sợi xích màu vàng mới gãy làm đôi rồi hóa thành dải sáng màu vàng. Gần như đồng thời tất cả các sợi xích màu vàng trong cung điện như sống lại mà cử động thật nhanh giống như những con rắn ùa ra khỏi cửa điện. Mà từ trong miệng của 12 con kim long cũng tản ra ánh sáng rực rỡ với pháp lực dao động mạnh. Các vị thi triển pháp thuật phải cẩn thận đừng làm ảnh hưởng tới bên trong trận pháp. Cái pháp bảo bản mệnh hình đồng tiền trong tay Nguyên Anh của Vương Dĩnh tản ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một màn hào quản bảo vệ Nguyên Anh và thân thể. Cùng lúc đó một tia sáng màu trắng cũng từ người gã lao thẳng vào hai sợi xích đang phóng về phía mình. Nhìn thấy vô số sợi xích tràn ra lao về phía toàn bộ những người có mặt, không riêng gì vương dĩnh chạm phải cấm chế, Trần Thanh Đế cũng không e ngại. Y chớp mắt một cái rồi tự tại ngọc bia tản ra ánh sáng màu vàng lập tức chắn trước mắt rồi biến to tới năm, sáu trượng vọt về phía trước nghiền nát hơn mười sợi xích màu vàng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thao Sinh Nguyên cũng lấy ngũ ngục thần sơn đập thẳng về phía trước đánh nát một đống sợi xích. Cũng vào lúc này, một làn khói tím trào ra rồi từ trong miệng của một con kim long chợt xuất hiện một bóng rất to màu tím. Không ngờ đó là một con rắn tím có hai cánh. Theo tiếng kêu đầy hoang dã của nó, trên người con rắn màu tím đột nhiên xuất hiện hơn 10 trái cấu sét màu xanh dán thẳng vào ngũ ngục thần sơn và tự tại ngọc bia tạo ra tiếng nổ mạnh như tiếng sấm. Cũng vào lúc này lại có một con quái điểm có một cái sừng màu vàng dài, trên người người có những hoa văn giống như ngọn lửa và cái đuôi như băng tinh thạch màu lam xuất hiện trước mặt mọi người. Chương 594, Nước Phong Linh Dịch giả, hani đương nhiên. Cho dù ta không sợ chết cũng phải nghĩ tới vận mệnh của cả thiên lang Vương dĩnh gật đầu. Không ngờ nơi này lại là phong khư. Khi vương dĩnh gật đầu thì trong tầm mắt của Lạc Bắc cung xuất hiện ba ngọn núi chọc trời cùng với những cây cầu khổng lồ với rất nhiều kiến trúc sang sát. Vừa thấy được ngôi thành khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, nạp lan nhược tuyết lập tức hét lên kinh hãi. Hai mắt của Lạc Bắc cũng giật liên tục. Ngôi thành được tạo ra từ ba ngọn núi cùng với những cây cầu đó quá to. Từ xa nhìn lại từ trên đỉnh tới chân núi toàn là kiến trúc mọc san sát khiến cho ba ngọn núi giống như ba ngôi điện khổng lồ. Mà so với cái thành trên ba ngọn núi đó thì Nam Thiên Môn chỉ xứng với một cái nhà xí nho nhỏ mà thôi. Khi còn đang thịnh, số lượng người tu đạo có ở ba ngọn núi này chắc chắn phải lên tới cả trăm ngàn. Nếu không cho dù để thể hiện khí thế thì cũng chẳng cần phải xây nhiều kiến trúc tới vậy. Cảnh tượng này cơ bản người tu đạo hiện tại không dám tưởng tượng đến. Phong Khư Nạp Lan Nhược Tuyết Ngươi cũng biết chỗ này. Tiếng hô kinh ngạc của Nạp Lan Nhược Tuyết còn chưa kịp dứt thì từ trong yêu vương liên thai ở phía sau Lạc Bắc, Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình trong ánh sáng của huyết phượng la cũng nói vậy. Sau khi rời khỏi Bình đài Lạc Bắc liền nghĩ tới Mạc Thiên Hình rồi triệu gã từ trong huyết phượng la ra ngoài. Trên đường đi, Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình cũng không thể khẳng định đây là đâu. Cho thấy vì thân phận của mình ở Thiên lang Hư không cho nên y không biết rằng Vương Dĩnh và Lệ Nang Phùng có pháp tin, càng không biết lúc này Vương Dĩnh bắt đầu sửa trận pháp truyền tống tới Thiên lang Hư không ở đây. Qua lời nói của y thì cuối cùng dựa vào ba ngọn núi mà đoán được đây là đâu. Ta có nghe phụ thân nhắc tới trong giới tu đạo thượng cổ có một ngôi thành lớn được tạo ra từ ba ngọn núi khổng lồ tên là Phong Khư. Còn cụ thể nó ra sao thì không biết. Nạp Lan Nhược Tuyết nghe Mạc Thiên Hình nói vậy liền quay lại nhìn y, nghe giọng thì hình như người biết rõ đây là nơi nào. Không thể ngờ được chúng ta lại tới nơi này. Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình chớp mắt rồi gật đầu, thời thượng cổ hai phái Thanh Huyền và Thái Nhất rất mạnh. Do mạch đất thay đổi nên ở Thanh Châu có một nơi xuất hiện hơn 10 ngọn núi chọc trời, lại có mấy cái linh mạch khiến cho linh khí trên 10 ngọn núi đầy đủ. Vì 10 ngọn núi này mà Thanh Huyền, Thái nhất và hơn 10 môn phái khác tranh đoạt tới 60 năm. Sau đó làm cho Thanh Huyền và Thái nhất tổn thất thực lực. Vốn Ngọc Thanh Tông có thực lực không bằng Thanh Huyền và Thái nhất nhân cơ hội này nổi lên tạo thành thế chân vạc với hai phái kia. Sau đó thấy không Tông Môn nào có thể chiếm được mấy ngọn núi chọc trời này nên sau mấy năm đàm phán, Thanh Huyền. Thái nhất cùng với sáu tông môn đứng đầu đi đến một cái thỏa thuận đó là cả sáu tông môn đồng loạt cùng nhau bố trí một cái cấm chế như nhét khu vực này vào trong một cái khe không gian khiến cho người trên thế gian không cảm nhận được nó. Cái sáu tông môn đều có sự e ngại hơn nữa vùng đất này có linh khí đầy đủ cho nên bọn họ cho tông môn ở đây càng lúc càng nhiều. Tạo ra một khu vực với quy mô khổng lồ. Sau đó vì áp lực của một vài tông môn còn lại và đám tán tu có thực lực mạnh. Sáu tông môn đã mở khu vực này thành một nơi công khai cho người tu đạo tụ tập. Bọn họ cùng nhau bố trí trận pháp dẫn linh khí của mấy linh mạch vào trong ba ngọn núi lớn. Trên ba ngọn núi cũng xây dựng phường thị và nơi tu luyện. Bất cứ người tu đạo nào cũng có thể tới đây giao dịch hoặc tu luyện, chỉ cần nộp một số lượng pháp tinh nhất định. Pháp tinh. Lạc Bắc đang điều khiển yêu vương liên thai nghe thấy Mạc Thiên Hình nói vậy thì giật mình. Đúng vậy. Mạc thiên hình gật đầu nhìn lạc bắt giải thích, so với hiện tại thì giới tu đạo thời cổ hoang dã hơn nhiều. Rất nhiều khu vực có dị thú mạnh sinh sống. Phần lớn người tu đạo đều phải đi tới những chỗ này để tìm kiếm vật dụng tu luyện, đi qua trận pháp truyền tống. Mà trong giới tu đạo thời cổ, đối với các không gian loạn lưu chỉ có một vài người tu đạo vượt qua vài lần thiên kiếp mới có thể tiến vào để tạo ra trận pháp truyền tống. Bởi vì không gian loạn lưu hay các khe không gian đều vô cùng rộng lớn lại có rất nhiều nguy hiểm. Một, hai cái tông môn cho dù bỏ ra cả ngàn âm cũng không thể thăm dò được hết. Cho nên tông môn có khả năng thiết lập trận pháp truyền tống như thế cũng mở cho tán tu và các tông môn khác chỉ thu lấy pháp tinh hoặc là lấy một phần những gì mà người thám hiểm có được. Dù sao thì bọn họ cũng phải trả giá rất nhiều mới tạo ra được trận pháp như vậy cũng chỉ là để có được tài nguyên. Lạc bắt gật đầu. Đối với chuyện này hắn cũng không thấy khó hiểu lắm. Nó chẳng khác nào một gia đình mua được rất nhiều mảnh ruộng tốt nhưng lại không thể gieo trồng được. So với chuyện để chúng bị bỏ hoang còn không bằng thuê một vài người tá điền tới trồng trọt. Thời cổ những nơi trận pháp truyền tống xa đều phải dùng pháp tinh, hơn nữa số lượng pháp tinh cũng không nhiều cho nên trong giới tu đạo pháp tinh chẳng khác nào vàng đối với người thường, là một thứ tiền L lưu thông trong giới tu đạo. Ngừng một chút nguyên anh của mạc thiên hình cười khổ rồi nói tiếp, thật ra không chỉ có thời cổ, cho dù là thiên Lang hư không của chúng ta muốn qua lại an toàn ở nhiều khu vực đều phải nhờ vào trận pháp truyền tống. Đặc biệt các trận pháp truyền tống tới nơi xa cũng phải cần pháp tinh. Sau khi mở khu vực này ra, vì thế lực của sáu tông môn nên họ nghiêm các người tu đạo vào đây không được đấu phép trừ khi hai bên đồng ý sẽ tới một chỗ có tên là thiên sát cốc để quyết đấu công bằng. Bất kể sự giao dịch và tu luyện nào ở đây đều được sáu môn phái bảo vệ. Cho nên trong mấy chục năm số lượng người tu đạo tập trung tại khu đất phong này đã vượt qua con số 10 vạn. Sau đó sáu tông môn lại cùng nhau thiết lập một vài trận pháp truyền tống trong khu vực này làm cho người tu đạo qua lại càng nhiều. Tất cả kiến trúc trên ba ngọn núi lớn trở nên không đủ. Bởi vì dựa vào nơi này hàng năm thu được rất nhiều lợi nhuận cho nên sáu tông môn mới mở rộng quy mô. Bọn họ không chỉ xây dựng nhiều kiến trúc trên ba ngọn núi mà còn làm những cây cầu lớn nối liền rồi xây dựng kiến trúc trên đó. Vì để một vài người tu đạo cấp thấp cũng có được ưu đại sáu tông môn còn thiết lập một vài nơi thích hợp cho người tu đạo cấp thấp có linh khí loạn để tu luyện. Sau đó họ dựa theo mật độ linh khí để thu pháp tinh. Bởi vì những phòng tu luyện đó cần ít pháp tinh hơn. Tu luyện trong đó lại được bảo đảm nên rất nhiều người tu đạo cấp thấp chen nhau tới khiến cho số lượng người tu đạo ở nơi này vượt qua con số 100.000 tạo ra một ngôi thành khổng lồ. Sau mấy ngàn năm bây giờ không còn cảnh tượng như ngày đó nữa. Khu vực được sáu tông môn cùng nhau tạo ra trước đó được gọi là nước phong linh. Ý nghĩa của nó là một quốc gia tập trung người tu đạo, bên trong linh khí đầy đủ. Bất cứ người tu đạo nào tới đây cũng thu hoạch được rất nhiều. Khu vực này cũng xuất số lượng người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp. Nhất là trong hai phái Thanh Huyền và Ngọc thành có hai người độ kiếp thậm chí bọn họ còn cho phép người ta tới xem lễ. Nghe nói người tu đạo tới xem có hơn trăm ngàn. Bởi vậy có thể thấy lúc trước thực lực của sáu tông môn mạnh thế nào? Bọn họ có thể ngăn cản thiên kiếp để cho người khác tới xem. Đối với các tông môn thời cổ, cho dù muốn xóa sổ công luôn cũng không khó. Mặc dù giới tu đạo luôn từ thịnh tới suy, suy rồi thịnh nhưng biết bao nhiêu lâu nữa cảnh tượng như thời cổ mới xuất hiện. Tô Hâm Duyệt nghe tới mức mê mẩn rồi hỏi Mạc Thiên Hình. Vậy tại sao nơi này lại bị suy yếu rồi biến thành phong khư? Chương 595, Huyết Ma xuất hiện Trận Pháp khởi động Dịch giả Hani đại khái là trong sáu tông môn có một vài tông môn xuất hiện quá nhiều thiên tài, có tông môn trong cả hai, 300 năm không có lấy được một người từ từ yếu đi. Vì vậy mà thực lực của sáu tông môn trở nên không đồng đều. Mấy tông môn có thực lực mạnh lên không muốn những tông môn yếu đi được ngồi mát ăn bát vàng, hàng năm phải chia lợi nhuận cho họ nên muốn loại bỏ. Lúc này có mấy môn phái khác ngoài sáu môn phái kia mạnh lên cũng muốn chia một chút canh. Vì vậy mà hai môn phái kia liền kết hợp với mấy tông môn bên ngoài làm cho giới tu đạo xảy ra một trận đại chiến. Mạc Thiên Hình nhìn Lạc Bắc và Tô Hâm Duyệt, Mật Vân Tông chúng ta và mấy tông môn còn lại khi tới thời điểm 200 năm cuối của trận đại chiến, thấy môn phái đối địch bị tiêu diệt hết mới dựa vào trận Pháp để bỏ chạy tới Thiên Lang hư không? Cái nơi này sau mấy lần đại chiến đã biến thành phong khư? Nhưng chúng ta thật sự không ngờ trận đại chiến này lại biến thành lưỡng bại câu thương gần như diệt sạch cả giới tu đạo. Sau đó một giới tu đạo có thể nói gần như là hoàn toàn mới xuất hiện. Nếu không thì pháp thuật và cách luyện pháp bảo của các ngươi cũng không có sự khác biệt nhiều với chúng ta như vậy. Nếu ta không nhớ nhầm thì Thanh Huyền, Thái Nhất và Ngọc Thanh cũng có lập một cái trận pháp truyền tống ở đây tới thiên lang hư không? Ở đây cũng có trận pháp đi tới thiên lang hư không của các ngươi? Nếu đây là phong khư thì U Minh Huyết Ma tới chỗ này làm gì? a, Lạc Bắc vừa mới xuất hiện hai câu hỏi đó thì bản thân hắn cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt đều giật mình. Trên đường đi, Lạc Bắc vẫn khống chế vận U Minh Ma Huyết ở trước yêu vương liên thai để chẳng may thì phát hiện được U Minh Huyết Ma. Trên đường đi tới đây nó vẫn không có gì khác thường nhưng đúng lúc này, U Minh Ma Huyết lại đột nhiên cúng cuồng. Ở nơi này không ngờ có nhiều cấm chế như vậy. Đứng trước mấy cái cung điện bị sập xuống hơn nữa, lạc bắt phải nhíu mày. Vào lúc này, lạc bắc, nạp lan nhược tuyết và tô hâm duyệt như ngồi trên một cái thảm đỏ như máu. Nguyên anh của mạc thiên hình cũng nổi trên huyết phượng la. Bọn họ đang ở chân của một ngọn núi lớn. Khi thực sự đứng dưới chân ngọn núi mới có thể cảm nhận được hết sự khổng lồ từ ngôi thành của người tu đạo thời cổ. Từng gian kiến trúc gần như xếp chồng lên nhau. Bởi vì sau khi xây dựng xong trên ba ngọn núi nhưng không thể chứa hết được số lượng người tu đạo Nguyên Anh càng lúc càng nhiều. Vì vậy mà bọn họ đã xếp chồng lên những kiến trúc ban đầu các kiến trúc khác. Gần như tất cả các kiến trúc đều có độ cao vài chục trượng. Những kiến trúc giống như một cái linh tháp chỗ nào cũng có thể thấy được. Từng cái linh tháp ít nhất phải tới 6, 70 tầng. Mỗi một tầng đều là phòng cho người tu đạo tu luyện. Yêu vương liên thai khổng lồ đi trong đó cũng chẳng khác nào một con côn trùng hết sức nhỏ bé đi giữa một ngôi đền to. Quả cầu u minh ma huyết lún cuốn một chút lập tức vội vàng bay vọt về phía ba ngọn núi. Điều này làm cho lạc bắc cảm giác u minh huyết ma chắc chắn cũng đi tới cái nơi này. Nhưng khi tới gần ngọn núi khổng lồ, quả cầu u minh ma huyết lại như mất đi sự cảm giác mà trở nên bàng hoàng. Tới đường cùng, lạc bắc đành phải tản thần thức để cho nó đi qua ngọn núi mà tìm kiếm. Nhưng hiện tại điều khiến cho Lạc Bắc phải nhíu mày đó là trong mấy ngàn năm qua giữa những kiến trúc, đền đài, thậm chí những khu giao dịch trên đường lên núi đều có những vần sáng dao động. Có rất nhiều chỗ tập trung lại thành một màn sáng. Có một chỗ khi tới trước đó nó chợt thoáng hiện như có thêm một bức tường. Những làn ánh sáng đó đều tối đi nhiều hoặc quy năng đã giảm xuống rất thấp nhưng vẫn còn nguyên vẹn như trước. cho thấy những trận pháp thời cổ đó mặc dù phải sử dụng linh thạch hay cần linh khí trời đất cung cấp nhưng so với hiện nay so với nhiều trận pháp được người tu đạo sử dụng chân nguyên để tạo ra thì vẫn còn nhiều điểm đặc biệt mà trận pháp hiện nay không sánh được. Năm đó thế lực của sáu tông môn lớn mạnh thật. Giữa bọn họ có sự e ngại lẫn nhau nên đều bố trí trận pháp cấm chế khắp nơi. Nếu không thì sau mấy trận đại chiến khu vực phong khư đã biến thành đất bằng, không thể giữ được còn nhiều kiến trúc để cho người tu đạo chúng ta tưởng tượng lúc trước giới tu đạo thịnh vượng tới mức độ nào. Nghe Lạc Bắc nói vậy, Mạc Thiên Hình cũng đồng ý, có điều vì để kiềm chế lẫn nhau nên trong ngôi thành này ngoại trừ một vài nơi sáu tông môn không mở cửa cho bên ngoài ra đều khó những trận pháp uy lực mạnh. Cơ bản bọn họ chỉ bố trí đề phòng người khác lẻn vào. Nếu dùng sức mạnh để xuyên qua sẽ không gặp phải cái gì phản kích hay nguy hiểm. Mạc Thiên Hình Ngươi biết mấy chỗ mà sáu tông môn không mở ra đối với người ngoài? Nghe Mạc Thiên Hình nói, Lạc Bắc quay đầu lại hỏi. Mạc Thiên Hình nói, ngoại trừ một số ít nơi bí ẩn ra thì những chỗ mà sáu tông môn dùng để luyện chế đồ vật hay nơi đệ tử quan trọng tu luyện. Vị trí mấy nơi đó có lẽ không khó tìm. Dù sao thì Mật Vân Tông chúng ta cũng ghi lại rất nhiều về chỗ này. Lạc Bắc Ngươi định lúc soát những chỗ này trước. Nạp Lan Nhược Tuyết liếc mắt hỏi Lạc Bắc. Đúng vậy. Lạc Bắc gật đầu rồi câu mày, ta nghĩ cho dù có nguyên nhân gì đặc biệt làm U Minh Huyết Ma tới đây thì y cũng không tới những chỗ bình thường mà phải tới những chỗ đặc biệt. Vậy cũng tốt, những nơi đó không chừng còn sót lại thứ gì tốt. Cho dù không tìm thấy U Minh Huyết Ma thì nếu may mắn chúng ta cũng có thể thấy được thứ khác. Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình cười cười. Những trận pháp ban đầu trong phong khư gần như bị phá hủy trong trận đại chiến thời cổ khiến cho linh khí từ linh mạch không tập trung tại ngôi thành mà tản ra toàn bộ các nơi trong phong khư. Những vật nhỏ này có pháp lực rất yếu có lẽ không phải là dị trùng, dị thú mà người tu đạo thời cổ nuôi dưỡng để lại rồi sinh sản ra. Có lẽ chúng nhờ vào linh khí trong phong khư và mấy ngàn năm không có ai quấy rầy đã tiến hóa thành dị trùng. Có điều hiện tại với ta mà nói có ít còn hơn không có thể giúp ta tăng thêm chút chân nguyên. Trong lúc đám người Lạc Bắc đang ở dưới chân một ngọn núi nói chuyện với mạc thiên hình thì trong một vị trí trên cái cầu nối sang ngọn núi khác. Giữ vô số những kiến trúc tầng tầng lớp lớp. U Minh huyết ma với gương mặt anh Tuấn nhưng đầy ma tính đang đắc ý đứng trước một tấm bia đá màu xanh đen cao hơn một người. Trên tấm bia đá màu xanh có ghi lại giá cả các phòng tu luyện khác nhau và một vài thị trường giao dịch cùng với một vài quy tắc thiết lập cho người tu đạo tuân thủ ở trong thành. Bên trong hai gian nhà ở hai bên tấm bia nhìn như những cửa hàng bình thường có một tấm lưới to dài 10 trượng rộng hơn một trượng. Gần với y có 10 xác con trùng đang nằm trong vũng nước. Đám trùng đó đều là những con nhện màu lam trên chân mọc đầy lông mau dài nhọn với lớp vỏ cứng nhìn hơi khủng bố. Nhưng lúc này chúng không còn sức sống do bị u minh huyết ma sử dụng pháp thuật hút hết toàn bộ máu huyết và chân nguyên trong người. Hiện tại người tu đạo đang giữ huyết thần tử của ta đang ở gần nơi này. Đi xem trước rồi tính sau. Sau khi xem những dòng chữ ghi trên tấm bia, U Minh huyết ma hít mắt lại cảm nhận rồi lập tức bay đi. Tốc độ bay lên của Y cực nhanh mà không hề có tiếng động giống như một con gió màu đỏ. Nhưng điều quá dị là một chút dao động của pháp lực và ma khí đều không hề tản ra. Dường như chỉ khi Y ra tay đối với đám dị trùng, U Minh ma huyết của lạc Bắc mới cảm ứng được sự có mặt của Y. À! Tiên hồ đạo quân đang ngồi xếp bằng trong cái điện tràn ngập ánh sáng màu lam đột nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài. Mí mắt của lão hơi giật giật. Có chuyện gì vậy? Trần Thanh Đế ở gần lão cũng lập tức quay đầu lại hỏi. Trần Thanh Đế vừa hỏi vậy, đám người băng trúc quân và thao sinh nguyên cũng đồng loạt quay sang nhìn tiên hồ đạo quân, nét mặt hơi lo lắng. Tiên hồ đạo quân tập trung tinh thần quan sát một lúc rồi im lặng lắc đầu. Vừa rồi có thể là một con dị thú yếu nào đó đi qua. Không có gì đâu. Chương 596, Kỳ Công Thời Cổ Thần Pháp vào thể, các vị đạo hữu. Đúng lúc này, Vương dĩnh cầm một cái pháp khí hình dạng La bàn đang đứng trên trận pháp truyền tống, bên cạnh có rất nhiều loại ngọc thạch chợt dừng tay lại. Tâm trạng của y như không giữ được bình tĩnh mà nói hơi run rẩy. bộ phận truyền vật của cái trận pháp truyền tống đã được sửa xong. Những trận pháp truyền tống thời cổ đều do những trận pháp nhỏ hợp lại thành. Có trận pháp tự mình truyền vật, có trận pháp truyền tống linh khí, chân nguyên. Còn những trận pháp truyền tống người tu đạo và các vật còn sống lại càng phải chú ý làm sao để khi truyền tống. Lực trận pháp không làm cho thân thể và tu vi bị tổn thương, cho nên được bố trí thêm nhiều trận pháp khác hỗ trợ. Vì vậy để có thể truyền tống được người tu đạo và các vật còn sống, trận pháp truyền tống thường khổng lồ và khó bố trí. Đã sửa xong bộ phận truyền vật. Nghe thấy Vương Dĩnh nói vậy, đám người tiên hồ đạo quân đều giật mình đứng dậy. Tu vi của tại hạ ở Thiên lang hư không mặc dù không cao lắm nhưng nghiên cứu về trận pháp lại hơn rất nhiều người. Vương Dĩnh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, ta nắm chắc tới chính phần rằng bộ phận truyền vật của cái trận pháp này đã được sửa xong. Ngươi khởi động trận pháp đi. Tiên hồ đạo quân nhìn Vương dĩnh chầm chầm, có điều ta cũng nhắc nhở ngươi một câu rằng cứ theo những gì chúng ta đã thỏa thuận mà thực hiện từng bước một, đừng nên có lòng khác. Sau khi khởi động trận pháp thì truyền tống thiên lang vạn thọ đang tới đây. Vương dĩnh gật đầu, tiền bối cứ yên tâm. Sau khi ta khởi động trận pháp là tiền bối có thể thấy. Vậy ngươi khởi động trận pháp đi thôi. Tiên hồ đạo quân lạnh lùng nhìn Vương dĩnh. Lão vừa nói câu đó vừa cử động hai tay nhanh chóng lấy cái pháp bảo như cái phất trần và một cái pháp bảo như cái lồng có chín con rồng. Trần Thanh Đế cũng không nói lời nào, ánh sáng màu vàng trên đầu y cũng bắt đầu chuyển động rồi tự tại Ngọc Bi nhanh chóng xuất hiện. Còn đám người băng trúc quân và thao sinh nguyên cũng đều lấy ra pháp bảo của mình. Cùng với quan sát vương dĩnh, đám người Trần Thanh Đế cũng đề phòng tiên hồ đạo quân. Điều kiện của tiên hồ đạo quân thì ngoài vạn thọ đang ra là thiên lang vạn thọ đang có thể tăng thêm 500 tuổi thọ. Hơn nữa trong số họ lão là người có tu vi cao nhất. Trước khi có được thiên lang vạn thọ đang có lẽ lão vẫn bình thường nhưng sau khi có được nó, đám người trần thanh đế cũng không dám bảo đảm lão có suy nghĩ giết hết bọn họ để diệt khẩu đồng thời phá hủy trận pháp. Như vậy lão có thể yên tâm làm nguyên lão của cung luôn. Vương Dĩnh cũng không nói gì thêm sau khi hít một hơi thật sâu liền để một viên pháp tin vào một vị trí trong trận pháp. Sau khi y đưa chân nguyên vào, trận pháp lập tức chấn động rồi tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Cơ bản không hề có pháp lực dao động mạnh nhưng sau tiếng động đó, tất cả những người có mặt đều cảm giác được một làn hơi thở từ tinh cầu rất xa lan tới rồi tản ra khỏi trận pháp. Vương Dĩnh đứng yên ở bên ngoài trận pháp nhưng ánh mắt của y so với ánh sáng tản ra xung quanh còn cuồng nhiệt hơn. Đám người tiên hồ đạo quân và Trần Thanh Đế đều hiếp mắt nhìn cái trận Pháp và Vương Vĩnh. Trong trận Pháp còn có một khoảng nhỏ không có ánh sáng lóe lên rõ ràng là một bộ phận của nó còn chưa được sửa xong. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ trong vần sáng màu trắng có một tia sáng đen bay ra rồi nhanh chóng biến thành một bóng người màu đen. Cái bóng màu đen đó là một người đàn ông mặc áo đen tuổi chừng 40, trên đầu có đội một cái mũ cao nhìn như vương miệng. Nơi hồng của y có cuốn một cái đai đính ngọc màu vàng đen. Cái bóng đó ở trong ánh sáng trắng mang tới cho người ta một thứ cảm giác vô cùng uy nghiêm và hùng mạnh giống như đang quan sát thiên hạ. Cái cảm giác đó không hề kém gì so với hoàng vô thần. Người đàn ông mặc áo đen đó chính là tông chủ mật vân tông, huyền vô thượng. Sư tôn Vừa thấy hình ảnh của huyền vô thượng xuất hiện bên trong vần sáng, vương dĩnh lập tức quỳ xuống mà chảy nước mắt. Vương dĩnh để cho ngươi phải khổ âm thanh của huyền vô thượng tản ra từ trận pháp cuối cùng thì ngươi cũng đã làm cho trận pháp nối liền với thiên lang hư không công lớn của ngươi cả thiên lang hư không đều khắc cốt ghi tâm vào lúc này hai người tiên hồ đạo quân và trần thanh đế đều đứng yên chỉ im lặng nhìn vương dĩnh và huyền vô thượng đối với một cường giả như vậy bất cứ người tu đạo cũng chỉ có một lòng kính sợ Huyền vô kỳ chỉ lợi dụng trận pháp đưa hình ảnh của mình tới đây nhưng vẫn để một chút thần niệm bám vào hình ảnh đó. Đừng nói là hiện tại cho dù vượt qua được một lần thiên kiếp, tiên hồ đạo quân cũng không dám nhận mình có được thần thông để cho thần niệm đi qua trận pháp mà không bị cắt nát. Vương dĩnh Ngươi đứng lên đi Xem ra ngươi hợp tác với họ mới có thể đi vào đây để sửa trận pháp. Huyền vô thượng đảo mắt nhìn quanh lập tức nhận ra tình hình và tu vi của mọi người. các vị đều là những nhân vật có tu vi phi phạm, không biết giúp đỡ thiên lang hư không chúng ta có điều kiện gì không? Vương Dĩnh hít một hơi thật sâu rồi cố nén tinh thần đang kích động rồi gật đầu nhìn tiên hồ đạo quân sư tôn, vị này chính là tiền bối tiên hồ đạo quân của cung luân. con mời tiền bối giúp đỡ với điều kiện là thiên lang vạn thọ đan của thiên lang hư không chúng ta. mặc dù cả thiên lang hư không chỉ có một viên thiên lang vàng thọ đan nhưng tiên hộ đạo quân đạo hữu đã có tu vi gần với một lần thiên kiếp nếu có được thiên lang vàng thọ đan thì cơ hội vượt qua thiên kiếp càng nhiều đến lúc đó thiên lang chúng ta lại có thêm một vị thần quân với tu vi cao âm thanh của huyền vô thượng vừa dứt một điểm sáng như thủy tinh được làn gió nhẹ đưa tới từ tinh cầu xa xôi xuất hiện trong trận phát ánh sáng như thủy tinh đó chính là một viên đan dược trong suốt to bằng quả trứng chim bồ câu bên trong thấp thoáng hình ảnh của thọ tinh. Viên đan dược đó đúng là thiên lang vạn thọ đan. Người tu đạo của thiên lang hư không được thừa hưởng từ người tu đạo thượng cổ. Mặc dù tu luyện được nguyên anh nhưng tuổi thọ so với người tu đạo hiện tại cùng cấp ngắn hơn nhiều. Vì vậy mà đan dược tăng tuổi thọ ở thiên lang hư không vô cùng quý. Mà đan dược có thể tăng thêm 500 năm tuổi thọ ở thiên lang hư không còn quý hơn cả 10 cái pháp bảo cấp kim tiên. nhưng huyền vô thượng lại không hề do dự truyền thẳng viên đang dược kia qua trận pháp tới đây thần thức của tiên hồ đạo quân đảo qua liền hút viên đang dược như thủy tinh vào tay rồi nuốt trong nháy mắt khi huyền vô thượng thể hiện một thứ khí phách phi phàm và quyết đoán thì tiên hồ đạo quân lại cho thấy một sự cẩn thận và thâm trầm y cũng không muốn viên đang dược kia bị huyền vô thượng hạ cấm chế hoặc sau khi trận pháp hoàn thành người của thiên lang hư không tới đây sẽ cướp lại nó vì vậy mà trước tiên y thử luyện hóa nó xem Nếu có gì không ổn sẽ bắt vương dĩnh. Thấy thế nào? Trần Thanh Đế và huyền vô thượng cũng hiểu suy nghĩ của tiên hồ đạo quân. Chừng nửa nén hương, sau khi tiên hồ đạo quân từ từ thở ra một hơi, Trần Thanh Đế liền lên tiếng hỏi. Đang dược không có vấn đề. Tiên hồ đạo quân liếc nhìn huyền vô thượng, chỉ cần từ nay về sau tông chủ huyền vô thượng không coi ta là người lạ, ta sẽ đứng về phía thiên lang hư không? Tiếp theo sẽ dốc toàn lực bảo đảm sửa chữa trận pháp thành công. Có một nhân vật như tiên hồ đạo hữu giúp đỡ ta cầu còn chẳng được, làm sao dám coi là người ngoài Từ hôm nay, ngươi chính là một vị sơn chủ của thiên lang hư không có thể chọn một ngọn linh sơn. Toàn bộ người tu đạo và tài nguyên trên đó do ngươi quản lý. Ta cũng sẽ giúp ngươi độ kiếp. Sau khi ngươi độ kiếp xong cũng chính là một vị thần quân của thiên lang hư không có thể quản lý 15 ngọn linh sơn. Huyền Vô Thượng mỉm cười quay sang nhìn đám người Trần Thanh Đế, không biết xưng hô thế nào với mấy vị bằng hữu này. Các vị có yêu cầu gì? Tại hạ là Trần Thanh Đế. Đây là đạo hữu băng trúc quân, thao sinh nguyên. Trần Thanh Đế nhìn huyền Vô Thượng rồi giới thiệu từng người một. Trần Thanh Đế lại liếc nhìn băng trúc quân, Thiên Ngô Hầu và Trần Lê Phù, chúng ta nghe đạo hữu Vương Dĩnh nói với tu vi của tông chủ huyền Vô Thượng có thể thi triển kỳ thuật chân nguyên quán thể. Ít nhất có thể giúp người tu đạo với tu vi độ kiếp hậu kỳ trở xuống đột phá một tầng tu vi. Như vậy chúng ta mới đồng ý hợp tác với tông chủ. Nói thật, mấy người đạo hữu băng trúc quân vì đấu phép mới bị đối thủ đánh nát thân thể và nguyên anh, nếu không cũng chẳng có tu vi như vậy. Yêu cầu của chúng ta đó là ít nhất giúp đột phá một tầng tu vi. Đạo hữu thiên ngô hầu thì muốn ngưng tụ lại nguyên anh. Sau đó chúng ta đều làm sơn chủ của thiên lang hư không? Chỉ cần đồng ý với những điều kiện đó, chúng ta sẽ dốc toàn lực vì thiên lang hư không? Chương 597 Tập kích tiêu diệt Dịch giả, hani tất cả đều đột phá một tầng tu vi Ngưng tụ lại Nguyên Anh Trần Thanh Đế Không thể ngờ được khẩu vị của ngươi còn hơn cả ta Nghe Trần Thanh Đế nói vậy Tiên hồ đạo quân ngẩn người rồi ánh mắt như đang cười lạnh. Tiên hồ đạo quân biết trong giới tu đạo thượng cổ có pháp thuật giúp người khác nâng cao tu vi. Nhưng một khi sử dụng thứ pháp thuật đó sẽ khiến cho người ta mất rất nhiều chân nguyên, thậm chí ảnh hưởng tới tu vi của mình. Tu vi càng cao muốn đột phá thêm một tầng lại càng khó. Hiện tại Trần Thanh Đế đã gần tới tu vi độ kiếp trung kỳ. Mặc dù không có sự khúc mắc với lạc bắc, Nếu không có sự may mắn mà muốn tới được độ kiếp trung kỳ cũng phải mất ít nhất trăm năm. Còn muốn cho người ta ngưng tụ nguyên anh thì phải mất bao nhiêu chân nguyên. Sự khó khăn này so với giúp Trần Thành Đế còn khó hơn. Tiên Hồ Đạo Quân Hiểu được Trần Thành Đế yêu cầu như vậy là để mấy người họ nâng cao tu vi. Hơn nữa khi mỗi người đều làm sơn chủ cho dù tu luyện ở Thiên lang Hư không cũng có được mấy ngọn linh sơn liên kết với nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. nhưng điều kiện như vậy đúng là quá nhiều và huyền vô thượng cũng phải trả giá quá cao bên trong làng ánh sáng màu trắng của trần pháp huyền vô thượng cũng trầm ngâm một chút nhưng chỉ một chút huyền vô thượng nhìn trần thanh đế rồi gật đầu được ta đồng ý với điều kiện của các ngươi các ngươi muốn làm sơn chủ của thiên lang hư không ta cũng có thể đồng ý các ngươi cũng như tiên hồ đạo quân được ưu tiên lựa chọn linh sơn giúp các ngươi nâng một tầng tu vi ta cũng có thể cố gắng làm được Dứt lời, một viên đang dược màu vàng nhìn như một cái nguyên anh to bằng ngón tay cái chợt xuất hiện trong trận pháp. Nhưng giúp cho đạo hữu thiên ngô hầu ngưng kết nguyên anh thì ta không dám chắc. Đạo hữu thiên ngô hầu. Trước tiên ngươi hãy nuốt viên kết anh đang ầy rồi luyện hóa để khi ta giúp ngươi kết anh có 7, 8 phần thành công. Đến lúc đó, nếu không thể giúp ngươi ngưng tụ lại nguyên anh thì ta cũng có thể cam đoan chờ khi trận pháp sửa xong, các ngươi tới thiên lang hư không. sau khi chân nguyên của ta hồi phục trong mấy năm ta có thể giúp ngươi ngưng tụ được nguyên anh kết anh đan ánh mắt của thiên ngô hầu có chút ngạc nhiên và vô cùng vui mừng y gần như vội vàng hút viên đan dược màu vàng đó lại rồi nuốt sau đó gật đầu khi nhìn thấy viên đan dược đó ánh mắt của đám người trần thanh đế đều có chút khác lạ nhưng ngay lập tức sắc mặt trở lại bình thường kết anh đan không phải vật đặc biệt ở thiên lang hư không trong giới tu đạo thời cổ thứ đan dược này có thể giúp người tu đạo kim đan hậu kỳ giảm bớt mấy chục năm. Một vài người vì thể chất công pháp không thể ngưng tụ chân nguyên, một khi nuốt kết anh đan thì cơ hội có được nguyên anh sẽ cao hơn mấy lần. Cho dù Huyền vô thượng không ra tay thì chỉ với viên đan dược kia, có lẽ không tới 20 năm, thiên ngô hầu cũng sẽ lại có được nguyên anh. Hơn nữa Huyền vô thượng giả hứa nên lúc này y cũng không còn gì để phản đối. Còn kết anh đang mặc dù có công hiệu thần kỳ nhưng đối với Trần Thanh Đế thì hoàn toàn không có tác dụng. Vì vậy mà sau chút ngạc nhiên, bọn họ cũng không nói gì. Nếu các vị không còn gì nghi ngờ thì để Vương Dĩnh tiếp tục sửa trận pháp. Huyền Vô Thường cũng hài lòng với cái kết quả này liền gật đầu, như vậy có thể để ta hoàn thành lời hứa giúp các vị nâng cao một tầng tu vi sau đó tiếp tục để Vương Dĩnh sửa nốt trận pháp. Được. Đám người Trần Thanh Đế, Tiên Hồ Đạo Quân, Bằng trúc quân liếc nhau rồi đồng ý, tốt rồi. Sau nửa canh giờ, Vương Dĩnh ở trong trận pháp xoay người lại. Bộ phận truyền tống chân nguyên và linh khí đã được sửa xong. Vừa rồi chỉ truyền tống hai viên đang dược mất rất ít uy năng của pháp tinh. Vì vậy mà pháp tinh đặt trong trận pháp vẫn có thể dùng tiếp. Sau khi Vương Dĩnh đưa chân nguyên vào, toàn bộ trận pháp khởi động thành công, hình ảnh của huyền vô thượng cũng lại xuất hiện giữa làng ánh sáng của trận pháp. Không biết ta giúp vị đạo hữu nào nâng cao tu vi trước? Huyền Vô Thượng lập tức hỏi thẳng. Ta trước. Dường như đã thương lượng từ trước, Trần Lê Phụ đứng dậy đi tới trước trận pháp. Lúc trước tu vi của Trần Lê Phụ đã gần tới Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi bị đánh nát thân thể thì giảm xuống chưa tới Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh rời khỏi thân thể không được lâu lắm. Được. Trong ánh sáng trắng... hình ảnh của huyền vô thượng như bắt máy đạo pháp quyết khiến cho từ trong trận pháp đột nhiên tràn ra hơi lửa và pháp lực dao động màu đen tưởng như cả cái điện lớn sắp vỡ đến nơi một dải ánh sáng màu đen như cái rễ cây từ trong trận pháp bay ra đâm vào cơ thể của trần lê phù toàn thân trần lê phù tối sầm trên người tản ra khí đen thậm chí quanh người y xuất hiện hình ảnh những lá bùa huyền ảo a sắc mặt của trần lê phù hết sức đau đớn Trong cơ thể của y như có vô số con rắn đang uống lượng nhưng cùng lúc pháp lực dao động quanh người y cũng trào lên nhanh chóng. Hơi thở của đám người trần thanh đế đều tạm dừng, ngay cả huyệt thái dương của tiên hồ đạo quân cũng đập mạnh. Bọn họ cảm giác rõ ràng tu vi của trần lê phù đang tăng lên. Trong lúc huyền vô thượng đang bắt đầu thi triển pháp thuật giúp trần lê phù nâng cao tu vi thì đám người lạc bắc cũng đang ở trong một cái điện có ánh sáng màu hồng bao phủ. Bên trong cái điện đó có những pho tượng Kim Giáp Thần cao hơn một trượng được tạo từ Ngọc Thạch và Kim Tinh. Phần lớn các pho tượng đã bị hủy hoại nhưng có mười pho vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi Lạc Bắc đưa chân nguyên vào, mười pho tượng Kim Giáp Thần lập tức thu nhỏ lại rồi hóa thành những viên đang dược màu vàng. May mắn! Không ngờ nơi này còn sót lại Kim Ngọc Thiên Tướng của Phái Ngọc Thanh. Quy lực của Kim Ngọc Thiên Tướng có lẽ còn hơn cả người tu đạo Kim đang Hậu Kỳ. Chỉ tiếng nó không bằng Ngọc Thanh Thiên Tướng. Một con Ngọc Thanh Thiên Tướng có thể chống lại một người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nếu có mười mấy pho tượng Ngọc Thanh Thiên Tướng thì người tu đạo Nguyên Anh Hậu Kỳ chưa chắc đã cản được. Mạc thiên hình lơ lửng trên huyết phượng lai nhìn Lạc Bắc thu hội mười pho kim Ngọc Thần Tướng mà chập lưỡi. Đúng vào Úc này, một tiếng nổ vang lên rồi một làn hơi thở hùng mạnh với pháp lực dao động kinh người từ xa tản tới khiến cho đám người Lạc Bắc đều cảm nhận được. có người thi triển pháp thuật tu vi của người này thật mạnh gần như ngay lập tức đám người lạc bắt và nạp lan nhược tuyết biến sắc yêu vương liên thai lập tức xông ra ngoài làng hơi thở hùng mạnh và pháp lực dao động không thể che giấu đó chính là do huyền vô thượng thi triển pháp thuật tản ra một người tu đạo nguyên anh kỳ nếu cố tình để pháp lực dao động và hơi thở chân nguyên của mình phóng ra thì thanh thế cũng kinh người tu vi tới cấp bạc như vậy trong giới tu đạo cũng là một ngọn núi lớn muốn nâng cao cấp bậc với tu vi như vậy chẳng khác nào phải lay động cả quả núi rồi làm cho nó trồi lên cao tới mấy lần mặc dù băng trúc quân có bố trí bên ngoài điện một cái trận pháp ngăn cách hơi thở nhưng cũng không thể ngăn được hơi thở cùng pháp lực dao động quá mạnh khi huyền vô thượng thi triển pháp thuật a hoàng vô thần để cho ta là người vào phong khư đầu tiên rồi tìm kiếm trong 10 ngày Chẳng lẽ y đổi ý cho người khác vào đây? Ngay khi lạc bắt cảm giác được hơi thở của huyền vô thượng và bay về phía đám người trần thanh đế thì trong một ngọn núi lớn khác, một người tu đạo có sắc mặt kiêu căng cũng lập tức cảm nhận được. Ánh mắt của y lập tức trở nên lạnh lùng. Nhìn người tu đạo đó chỉ chừng 30 tuổi. Y mặc một cái trường bào màu lam có theo chỉ vàng, chỉ bạc và gắn các loại bảo thạch nhìn rất hoa lệ. Mái tóc của y được bó lại bằng một cái vòng vàng. Gương mặt trắng trẻo khiến cho y giống như một vị văn sĩ nho nhã. Tuy nhiên ánh mắt của y lại hết sức kiêu căng, sắc bén như chim ưng khiến cho người nào nhìn thấy y đầu tiên sẽ có cảm giác như một vị quyền thần. Hiện tại vị trí của y ở trong một cái cốc gần đỉnh núi. Trong cái cốc đố chồng chất cặn của một vài tinh khoáng đã qua luyện chế. Rất nhiều loại cặn còn chưa ngưng kết tựa như gai nhọn ngửa lên trời. Dưới ánh sáng như vậy nhưng nó vẫn làm cho. Cái khe sâu trở nên âm u, cái khe sâu rộng chừng 10 dặm và dài hơn 30 dặm với đầy các hố to. Gần như mỗi một chỗ trong cái khe phủ đầy các loại pháp thuật tấn công, pháp y, mảnh vỡ của pháp bảo, hài cốt. Dường như có rất nhiều người tu đạo đấu phép ở đây gây ra. Cái chỗ này chính là thiên hình cốc mà khi giới tu đạo thời cổ còn thịnh, khi ở đây có hơn 10 vạn người tu đạo tập trung vẫn dùng nơi này để quyết đấu. Toàn bộ thiên hình cốc có trận pháp bảo vệ. Khi hai bên đấu phép đều có cao thủ của sáu phái ở đây đảm bảo cho việc đấu phép chỉ được tiến hành trong cái khe. Vì vậy mà toàn bộ bề mặt của nó bị các loại pháp thuật cày xới vô số lần. Khi người tu đạo đó cảm nhận được huyền vô thượng thi triển pháp thuật rồi hơi quay đầu nhìn về phía ngọn núi lớn có đám người Lạc Bắc và Trần Thanh Đế, phía sau lưng y còn có chín bóng đạo tôn màu đen. Quanh thân của chính đạo tôn đó đều có một vần sáng màu đen ao bọc nhìn giống như chúng đang ngồi trong vần Thái Dương. trên người mỗi pho đạo tôn cùng tản ra một thứ hơi thở hủy diệt, mà một đường công tối đen liên tục xuất hiện trong cái khe giống như cái dây cùng liên tục chui vào trong chính quả cầu quanh người đám đạo tôn. trải qua những trận đấu phép trong hai, 300 năm, thiên hình cốc chưa đầy khí âm lệ và nguyên khí dao động hỗn loạn. một ít nguyên khí dao động và khí âm lệ nhìn kết hợp với nhau tạo thành một thứ nguyên khí độc đáo. Còn người tu đạo kia đang ở đây để thu lấy thứ nguyên khí đó nhằm tu luyện một thứ pháp thuật nào đó. Vào lúc này, khi đôi mắt lạnh lẽo giật giật, người tu đạo đó hơi dừng lại. Chính pho đạo tôn phía sau biến mất. Rồi lập tức toàn thân của y được bao phủ bởi một đám mây màu trắng với đầy khí kim thiết nhanh chóng bay về phía cái điện nơi huyền vô thường thi triển pháp thuật. Xoẹt! Trong ngôi điện được ánh sáng màu lam bao phủ bốn phía. làn sóng khí màu đen đang bao phủ quanh người trần lê phù đột nhiên bùng nổ theo tiếng gào một làn sương máu đột nhiên từ miệng của y phun ra huyền vô thượng có chuyện gì thế này đám người trần thanh đế lập tức biến sắc nhìn bóng dáng của huyền vô thượng và vương dĩnh các vị đạo hữu không nên lo lắng huyền vô thượng hết sức bình tĩnh ta giúp đạo hữu trần lê phù tăng thêm một bậc tu vi Hắn bị vậy là do thứ pháp thuật nâng cao tu vi này quá bá đạo, một khi pháp lực vào trong cơ thể sẽ khiến cho nội phủ hơi bị tổn thương. Chỉ cần điều dưỡng một chút sẽ không sao. Đa Tạ tông chủ Huyền Vô thượng thi triển pháp thuật. Âm thanh của Trần Lê Phù cũng vang lên. Làn sáng khí màu đen quanh người y cũng từ từ tản ra. Mặc dù gương mặt của y vẫn dính đầy vết máu nhưng căn cứ vào pháp lực dao động thì đúng là từ gần tới nguyên anh trung kỳ giả lên tới gần nguyên anh hậu kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người trần thanh đế lập tức thoải mái. Trần thanh đế đạo hữu. Tu vi của ngươi đã tới độ kiếp kỳ. Ta cần phải để chân nguyên hồi phục đầy đủ mới nắm chắc giúp ngươi nâng cao thêm một bậc. Huyền vô thượng nhìn sắc mặt của đám người trần thanh đế rồi mỉm cười, việc này không nên chậm. Đơn giản ta giúp đạo hữu băng trúc quân nâng cao tu vi trước rồi sau đó sẽ giúp đạo hữu thao sinh nguyên. Sau đó chờ ta sử dụng đan dược hồi phục, điều tức một lát để cho chân nguyên hồi phục đủ sẽ giúp ngươi nâng cao tu vi. Cuối cùng ta sẽ giúp đạo hữu thiên ngô hậu có được nguyên anh. Không biết các vị thấy thế nào? Trần Thanh Đế gật đầu, huyền tông chủ là người giữ chữ tín Chúng ta không có ý kiến. Làm phiền huyền tông chủ thi triển pháp thuật. Băng trúc quân hơi cử động liền đứng trước trận pháp, trong lòng cũng hết sức hồi hộp. Dù sao thì y cũng được trời phú cho tư chất rất cao. Nếu không có gì bất ngờ, cho dù không gặp dược may mắn thì cuộc đời này có thể tu luyện tới tu vi độ kiếp hậu kỳ. Nhưng sau khi bị lạc bắt đánh nát thân thể hai lần, tu vi của y giảm xuống, mất đi tới hai, ba trăm năm tuổi thọ. Bây giờ có thể nâng tu vi thêm một bậc không chừng có cơ hội tới độ kiếp hậu kỳ. sau này tất cả mọi người đều là người của thiên lang hư không đạo hữu băng trúc quân không phải khách khí thiên lang hư không còn nhờ vào các vị huyền vô thượng cười cười rồi ánh sáng màu đen như những rễ cây với pháp lực dao động kinh người và những dòng khí lập tức lao vào trong cơ thể của băng trúc quân băng trúc quân kêu lên đau đớn khí đen tản ra từ người y nhưng pháp lực dao động trong cơ thể lại càng lúc càng mạnh Không ngờ chẳng cần nghĩ chút nào mà liên tục nâng cao tu vi của hai người tu đạo Nguyên Anh Kỳ. Tu vi của người này ít nhất đã qua hai lần thiên kiếp, thậm chí là ba lần. Vào lúc này, tiên hồ đạo quân thực sự cảm thấy kinh sợ. Trong lúc huyền vô thượng thi triển pháp thuật, tu vi của băng trúc quân liên tục được nâng cao. Răng rắc. Nhưng đúng vào lúc này, màn ánh sáng màu lam nơi cửa điện đột nhiên bị đánh nát rồi một phần sáng màu đỏ và màu lam với tốc độ cực nhanh lao vào. A. Thiên ngô hầu còn đang luyện hóa kết anh đang chỉ mới kịp mở mắt và nét mặt xuất hiện sự sợ hãi thì toàn thân đã bị hai vần sáng đó lướt qua. Lực lượng ẩn chứa trong hai vần sáng đó khiến cho thân thể của y tan thành tro bụi mà chết. Oanh. Tự tại ngọc bia của Trần Thanh Đế và Thanh Ngọc Hồ Lô của tiên hồ đạo quân lập tức chặn hai quần sáng đó lại khiến cho vang lên những tiếng nổ đinh tai. Trần Thanh Đế và tiên hồ đạo quân bị sóng khí tản ra đẩy lùi lại một bước. Lạc Bắc. Không ngờ lại là hắn. Làm sao mà hắn tới được chỗ này? Tại sao trong pháp lực dao động của hắn lại chứa khí mênh mông cuồng cuồng từ tinh cầu vận chuyển như vậy? Hắn đột phá một lần thiên kiếp rồi hay sao? Cái pháp thuật này là gì mà sao tới gần tới mức này chúng ta vẫn không phát hiện ra để cho hắn đánh lén như vậy? Trong ánh mắt không thể tin được của Trần Thanh Đế và Tiên Hồ Đạo Quân từ nơi đối diện có một bóng người chật lóe lên. Lúc này... Cái bóng đó giống như một cái bọt nước tản ra từng làng pháp lực dao động nhưng khi ánh sáng xung quanh chiếu tới lại bị gãy khúc khiến cho hắn như như một vần sáng không nhìn rõ mặt. Bản mệnh kiếm nguyên từ phi kiếm mà nguyên thiên y luyện ra. Huyền bảo màu lam. Chỉ với hai thứ đó, đám người trần thanh đế và thao sinh nguyên liền biết đó là ai. Phá hư ẩn quan quyết. Tu vi tới một lần thiên kiếp. Bên trong vần sáng màu trắng, nhìn thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt của huyền vô thượng cũng không giấu được sự kinh ngạc. Trần Cung Chủ Chúng ta bảo vệ cửa điện. Trong điện này có trận pháp càng lam băng ngọc nên tạm thời hắn chưa tấn công vào được. Đợi sư tôn giúp các ngươi nâng cao một bất tu vi, cho dù chúng ta không giết được hắn thì cũng bảo vệ được cái trận pháp này. Chỉ cần ta sửa được nó thành công, người của thiên Lang hư không tới có thể giết được hắn. Cùng lúc đó, âm thanh của vương dĩnh cũng vang lên bên tai mọi người. nhưng cũng vào lúc này hai vần sáng màu đỏ và màu lam đã giết chết thiên ngô hầu lại từ của điện vọt vào phía sau hai vần sáng đó còn có chín đạo kiếm cương màu tím cùng với một vần sáng màu vàng và một vần sáng màu trắng râm ngoại trừ huyền vô thượng ra toàn bộ những người có mặt trong đại điện đều biến sắc ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên tự tại ngọc bia của trần thanh đế pháp bảo bản mệnh của vương dĩnh và thanh ngọc hồ lô của tiên hồ đạo quân nhanh chóng xuất hiện Nhưng lúc này, khi sự chú ý của mọi người tập trung hết về phía Lạc Bắc, không một ai phát hiện ra trên một cái cây đại thủ trong sân cốc, ánh mắt của Tô Hâm Duyệt cũng đang tập trung về phía tiên hồ đạo quân sau khi đòn tấn công của Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết xông vào trong điện. Tiên hồ đạo quân phóng ra thanh ngọc hồ lô lập tức tạo thành từng vần sáng màu xanh rồi hóa ra những đóa sen. Những đóa sen đó đối chọi với bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam của Lạc Bắc lại giống như một tảng đá không hề có cảm giác lùi lại. Quy lực phòng ngự của cái pháp bảo đó dường như không hề kém so với tự tại ngọc bài của Trần Thanh Đế. Cái pháp bảo hình dạng đồng tiền của Vương dĩnh cũng hóa ra một đám mây trôi màu bạc rồi như một dòng nước chảy vào giữa vần sáng của những đóa sen xanh và tự tại ngọc bia tạo ra. Trong số đố thì ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên là yếu nhất. Chương 598, Kiêu Hùng Ẩn Nấp Pháp Bảo Động Thiên Kiếp Đầm Vào lúc này ngoại trừ bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam của Lạc Bắc, bám sát theo sau chính là vận sáng màu vàng và màu trắng của nạp lan nhược tuyết. Hai thứ ánh sáng đó phát ra từ hoàng sa thần đao và cây hàng ma sử màu trắng. Tu vi vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc vượt qua một lần thiên kiếp đồng thời sau khi về nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù học được thêm rất nhiều pháp quyết khiến cho hắn đang ở trong một cái cảnh giới thần bí. Ngay cả nạp lan nhược tuyết cũng không thể đoán ra. Pháp thuật của hắn xuất hiện ung ung khiến cho không ai đoán được thực lực của Lạc Bắc đã tới mức độ nào. Có thể nói bây giờ thực lực của hắn không thể dùng mấy chữ vượt qua một lần thiên kiếp nữa rồi. Nạp lan nhược tuyết ra khỏi núi Chiêu Diêu và Lạc Bắc rồi tới núi Đại Đông. Trên đường đi nàng đã đối mặt với rất nhiều chuyện cùng với những trận đại chiến sinh tử. Hóa hình yêu đang đối với nàng cũng chỉ là một cửa đột phá. Cho dù không có viên hóa hình yêu đan đó thì với thiên phú của nàng, sớm hay muộn cũng sẽ đột phá. Lúc này, pháp lực dao động và khí tức tản ra từ người nàng tạo thành chính vận sáng như vật chất thật ở phía sau lưng chẳng khác nào chính cái đuôi trồn bằng bạc. Một công một thủ Khi ánh sáng của hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng động giống như cầm một cây chùi lớn gõ vào cái chung đồng. Âm thanh tản ra nặng nề như rung động tới cả không gian khác. Răng rắc Ngay sau đó, không khí xung quanh lập tức bị ép lại như biến thành đồ vật rồi vang lên tiếng vỡ vụn. Tuy nhiên vẫn sáng màu lam bên trong điện rất mạnh. Chỉ có một vài phần ở nơi cửa điện hơi lõm xuống xuất hiện những vết trạng rồi nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu ra, toàn bộ ngôi điện dưới vụ va chạm đó vẫn nguyên vẹn. Đối mặt với bốn cái pháp bão cực mạnh cùng nhau chống lại. Một đòn của lạc bắc và nạp lan nhược tuyết bị ngăn chặn thành công. Tuy nhiên đúng lúc này trong ngôi điện đầy ánh sáng màu lam chợt vàng lên tiếng không gian sập xuống rồi một vần sáng chói mắt xuất hiện bên trong ngôi điện sau đó lập tức hóa thành một cột sáng mang theo khí thế hủy diệt. Thần cung toái hư. Trong nháy mắt, bằng trúc quân như bị người ta nắm được nguyên anh mà hét lên kinh hãi Nhưng y lập tức phát hiện cột tiễn quan khiến cho mình rợn tóc gáy đó lao thẳng về phía tiên hồ đạo quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tiên hồ đạo quân có tu vi độ kiếp hậu kỳ coi như cao nhất trong đám người bên đối phương. Trong nháy mắt, bằng trúc quân cũng hiểu được ý đồ của kẻ địch. Đồng tử của tiên hồ đạo quân gần như co lại. Cái phất trần màu tím đang lơ lửng trên đỉnh đầu của y lập tức như bị gió thổi tản ra vô số những tia sáng màu tím. Cùng lúc đó y cũng vươn tay phải về phía trước liên tục vẽ ra một đám pháp quyết. Trên người y... pháp lực dao động tản ra những dải dài màu xanh rồi tạo thành một cái hồ lô như thật toàn thân thể của lão được cái hồ lô bao phủ không còn nhìn thấy bóng dáng oanh oanh oanh oanh, oanh. oanh. cái hồ lô màu xanh vừa mới xuất hiện lập tức lại có một cái đỉnh to chặn trước mũi tên của thần cung toái hư rồi nổ tung mỗi một lần tiếng nổ vang lên không gian lại rung chuyển khiến cho uy năng của thần cung toái hư yếu bớt Sau năm lần chấn động, cái hồ lô màu xanh lập tức nổ tung, tiên hồ đạo quân cũng phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên y cũng nhân lúc cục tiễn quan bị chặn lại một chút mà kịp tránh sang một bên. Xoẹt! Tiễn quan của thần cung toái hư lao thẳng tới vị trí của tiên hồ đạo quân vừa đứng khiến cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng. Ánh sáng màu lam cũng không kịp thời bổ sung vào đó khiến cho cái trận pháp càng lam băng ngọc bị tổn hại. nhìn thấy tiên hồ đạo quân tránh được một lần tấn công của thần cung toái hư đúng lúc này trên người lạc bắc lại tản ra pháp lực dao động kinh người một làn pháp lực dao động không ngờ ngưng tụ tạo thành đám mây trôi màu vàng được tạo thành từ những ngọn lửa bao phủ một phi vi chừng mười trượng xung quanh người hắn hơn nữa mỗi một ngọn lửa to bằng cái bán ăn cơm bên trong đám mây lóng lánh vô số những lá bùa cái đám mây đó dường như là một cái trận pháp nho nhỏ theo làng pháp lực dao động đó tản ra một thứ hơi thở lạnh lẽo từ trên trời cũng ập xuống trên không trung của cái sơn cốc không ngờ chợt xuất hiện một cái chuông to làm từ băng cái chuông đó không ngờ bao phủ toàn bộ cả ngọn núi vào bên trong nó thế này đâu phải chỉ bao phủ tới mấy trăm trượng cái pháp thuật của lạc bắc không ngờ bao phủ một phạm vi tới mấy trăm dặm trời đất xung quanh lập tức biến thành một màu trắng Trong không khí chật xuất hiện vô số những mũi băng đá rồi như cơn mưa lao xuống dưới. Vốn bên trong ngôi điện tràn ngập hơi lạnh thấu xương bây giờ có thêm cái này, toàn bộ ngôi điện lập tức bị đóng băng. Ngay cả Trần Thanh Đế cũng cảm thấy chân nguyên như bị đóng băng, không thể vận chuyển được. Cũng đúng vào lúc này, cột sáng hủy diệt kia lại xuất hiện trước mặt tiên hồ đạo quân. Cái phất trần màu tím kia chợt có ánh sáng lóe lên rồi tiên hồ đạo quân và nó liền bị bao phủ bên trong vần sáng của tiễn quang một tia sáng màu xanh kịp lao ra cực nhanh trước khi tiên hồ đạo quân và cái phất trần màu tím hóa thành tro. vào lúc này tia sáng đó cũng chính là nguyên anh của tiên hồ đạo quân. lúc trước đó tiên hồ đạo quân vừa mới nuốt một viên thiên lang vạn thọ đang còn chưa kịp luyện hóa nên bây giờ nó cùng với cái thể xác của lão đã hóa thành tro bụi. bản thân nguyên anh của lão không còn nhiều tuổi thọ tiếp theo muốn đoạt sát thì càng tốn thêm nhiều tu vi và tuổi thọ. lần này bên trong vầng sáng trắng Nét mặt của huyền vô thượng cuối cùng cũng giật giật. Cửu Lê Thiên Hạng Quyết. Thiên Lý Băng Phong. Vương Dĩnh, Không thể ngờ ở đây lại có một nhân vật như vậy. Sau khi sử dụng cái pháp thuật đó mà chân nguyên của hắn dường như không có dấu hiệu hết sạch. Mặc dù tu vi của hắn chỉ mới vượt qua một lần thiên kiếp nhưng lực lượng chân nguyên lại hơn xa. Lúc này, sắc mặt của huyền vô thượng thay đổi không phải vì tiên hồ đạo quân bị đánh nát thân thể, nguyên anh phải bỏ chạy. Sắc mặt lão thay đổi là vì cái pháp thuật mà lạc bắt sử dụng. Vương Dĩnh, Chẳng trách mà hiện tại bây giờ chỉ còn có một mình ngươi. Mũi tên này có phải là thần cung Toái hư? Thực lực của đối phương như vậy thì pháp bảo các ngươi có cũng không chống lại được. Đón lấy phá diệt kim phường của ta. Theo âm thanh hơi khiếp sợ của huyền vô thượng vọng ra, một vần ánh sáng vàng cũng xuất hiện bên trong trận pháp. Bên trong vần sáng đó có một thứ nhìn giống như điện thờ, mặt trên có rất nhiều chữ nhỏ li ti. Tuy nhiên thấy huyền vô thượng truyền tống được cái pháp bảo này tới đây, sắc mặt của vương dĩnh lập tức mừng rỡ như điên. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp bảo. Trong nháy mắt, vương dĩnh để cái pháp bảo vào trong tay áo rồi cho chân nguyên cuồn cuồng, cuồng tràn vào bên trong nó. nhưng ngay vào lúc thần thức của đám người trần thanh đế bị cái pháp bảo này thu hút thì tại chỗ mà tiên hồ đạo quân vừa đứng trong cái lỗ thủng do tiễn quan của thần cung toái hư tạo ra chợt lóe lên một vần sáng màu hồng vần sáng đó chỉ lóe lên một cái nguyên anh của tiên hồ đạo quân còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị nó cuốn vào bên trong ai sắc mặt của trần thanh đế lập tức trở nên khó coi vầng sáng màu hồng kia khống chế nguyên anh của tiên hồ đạo quân không ngờ là một người tu đạo chừng 27, 28 tuổi tản ra ma khí kinh người đang cười cười. Bản thân y tự coi mình là nhân vật số một, số hai trên thế gian nhưng lại liên tiếp phải kinh ngạc khi đối diện với lạc bắc. Lần này, y bị lạc bắc tới gần như vậy vẫn không cảm nhận được. Thậm chí bị người ta từ dưới đất chui lên ngay trước mặt cũng không phát hiện ra. Trong tiếng quát của Trần Thanh Đế... Một tia sáng màu lam từ Tây Y cũng lao thẳng về phía người tu đạo khoát cái trường bào do ánh sáng đỏ như máu ngưng tụ thành. Tuy nhiên người tu đạo đó chỉ cười cười rồi khẽ lay động, nguyên anh của tiên hồ đạo quân lập tức tan vào trong một đám ma huyết nơi Tây Y, còn bản thân Y thì hóa thành một tia sáng đỏ như máu lao thẳng vào cái lỗ vừa mới xuất hiện. Các ngươi cứ việc giao chiến không cần phải để ý tới ta. Trên người tên này vốn có một viên huyết xá lợi của ta. Bây giờ y không chống được pháp bảo của người khác làm cho nó bị đánh nát. Có điều nguyên anh của y cũng gần bằng với một viên huyết xá lợi đó. Cái này coi như hòa. Các ngươi cũng không có ân oán gì với ta, ta cũng không giúp ai trong số các ngươi. Chương 599 Pháp Ấn Di Đà Một tiếng cười yêu dị từ trong cái hố dưới đất vọng ra. Viên huyết xá lợi của ta, ngươi này, người này là U Minh huyết ma. 400 năm trước, U Minh huyết ma đã tan biết tại sao còn sống lại được. Vốn trong tay Trần Thành Đế đã xuất hiện một cái ngọc như ý màu đen đang định ném ra. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười yêu dị đó thì rùng mình, ngọc như ý như dán chặt vào tay mà không thoát ra được. Tuy nhiên Vương Dĩnh vẫn không hề dừng lại tiếp tục đưa chân nguyên vào bên trong cái điện thờ khiến cho nó lập tức biến thành một ngôi điện to tới năm trượng đứng sừng sững trước trận pháp. Một làn hơi thở của Cửu Thiên Tinh thần pháo cùng với pháp lực dao động trong nháy mắt tản ra khắp cả ngôi điện. Cũng gần như trong nháy mắt từ trên không trung của ngọn núi rơi xuống rất nhiều tia sáng màu vàng. Từ những tia sáng đó tản ra hơi hướng của khí kim thiết và khí hệ hỏa. Không ngờ đó chính là kim phong hỏa tuyến chỉ có khi thiên kiếp xuất hiện. Sau khi kim phong hỏa tuyến bao phủ toàn bộ ngọn núi, trước mắt mọi người chỉ có màu vàng chói mắt. Cảnh tượng chẳng khác nào khi có thiên kiếp giáng xuống dưới trần gian. Trong nháy mắt yêu vương liên thai xuất hiện bên dưới người Tô Hâm Duyệt rồi tản ra ánh sáng màu đen mà bao phủ lấy nàng. Mặc dù lạc bắc có pháp thuật che đi khí tức nhưng tu vi của Tô Hâm Duyệt vẫn chưa đủ vì vậy mới bị đám người trần thanh để cảm nhận được. cho nên tô hâm duyệt ẩn nấp ở tận gần cửa cốc vào lúc này sau khi sử dụng thần cung toái hư hai lần chân nguyên của nàng cũng không còn mấy vì vậy mà đành phải dựa vào yêu vương liên thai để chống lại kim phong hỏa tuyến trên thực tế từ sau khi đang dược được luyện từ thạch nhũ quỳnh dịch không còn hiện tại mặc dù đám người trần thanh đế sợ hãi với thần cung toái hư nhưng thật ra nó đã hoàn toàn rời khỏi trận chiến này kim phong hỏa tuyến Những sợi kim tuyến bao phủ gần như toàn bộ ngọn núi va chạm với những cột băng cực lạnh trong không trung làm cho chúng nhanh chóng tan ra thành những luồng khí trắng. Kim phong và hỏa tuyến từ thiên hỏa giống như những thanh phi kiếm, ngay cả những trận pháp phòng ngự còn lại bên trong phần lớn các kiến trúc của phong khư cũng không cản nổi. Rất nhiều những vần sáng xuất hiện lập tức bị đâm thủng khiến cho các kiến trúc đền đài bị hủy hoại. Nhưng sắc mặt của Lạc Bắc vẫn bình thản, Lấy cực nóng để phá cực lạnh. Thiên hỏa phá hơi lạnh trên chín tầng trời. Một khi đã vậy để ta giúp các ngươi tăng thêm chút hơi nóng. Lạc bắt giang hai tay ra rồi một luồng gió cùng với ngọn lửa đột nhiên xuất hiện xoay quanh người. Ánh lửa hắt lên bộ trang phục khiến cho hắn như một vị ma thần thức giấc. Sáu cột lửa không bút nào tả xiết xuất hiện giữa không trung tạo thành sáu đóa sen hồng to tới cả trăm trượng. Mỗi một đóa sen tản ra những ngọn lửa với hơi nóng tưởng như có thể thiêu cháy cả không trung. Sáu đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên Vốn trời đất đang toàn là tuyết trắng mênh mông, sau đó xuất hiện thêm kim phong hỏa tuyến, bây giờ sáu đáo nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện tản ra hơi nóng khiến cho mỗi một cột băng nổ tung trong không trung như cả không gian nổ theo. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ rung chuyển. Vô số kim phong hỏa tuyến giữa những vụ nổ liên tiếp cũng bị đánh nát thành từng làng nguyên khí màu đỏ vàng. Một làng kiếm khí kinh người từ trong vô số các khiếu huyệt của lạc Bắc tràn ra. trên đỉnh đầu của hắn chợt xuất hiện một cái bóng đạo tôn màu vàng phía sau có một cái vòng tròn pho tượng đạo tôn đó mặc trang phục như được làm bằng sắt khiến cho người ta có cảm giác không gì không phá được mà cái hình tròn màu vàng phía sau lưng của nó không ngờ có tới hơn một ngàn thanh trường kiếm màu vàng tạo ra từng làng nguyên khí nổ tung bị thu hút lại thành một dải dài thấm vào bên trong cái vòng tròn được tạo ra từ hơn một ngàn thanh kiếm phía sau đạo tôn cùng lúc lạc bắt ngẩn đầu lên nhìn không trung phía sau ngôi đền Theo cái liếc mắt của hắn, tại nơi cách ngôi đền chừng 200 trượng đột nhiên xuất hiện một quả cầu sáng màu đen. Âm. Quả cầu đó lập tức biến mất đồng thời trong phạm vi 4, 50 trượng xung quanh nó như có cảm giác lõm xuống. Ở nơi đó vốn không hề có bóng người chợt lóe lên một cái bóng đỏ như máu. Cái bóng đó chính là U Minh Huyết Ma thừa lúc đám người lạc Bắc và Trần Thanh để giao chiến với nhau đã sử dụng pháp thuật động thổ lẻn vào trong điện nuốt chửng nguyên Anh của tiên hồ đạo quân. Đạo hữu, ta và ngươi không có xích mích gì với nhau, cũng không gây sự. Tại sao không cho ta đi? U Minh Huyết Ma vừa mới xuất hiện lập tức hỏi Lạc Bắc. Sau khi nuốt chửng nguyên anh của tiên hộ đạo quân, tu vi của U Minh Huyết Ma rõ ràng tăng lên nhiều. Tuy nhiên nhìn cảnh y không dám phản kích lại và chật vật thế kia chứng tỏ dưới một đòn của Lạc Bắc, U Minh Huyết Ma cũng bị thiệt nhiều. Mặc dù chúng ta không có chuyện gì nhưng ta biết thân phận của ngươi, u minh huyết ma. Một điểm sáng màu hồng xuất hiện trước mặt lạc bắt nó chính là quả cầu u minh ma huyết được hắn khống chế. Vào lúc này, quả cầu u minh ma huyết đang điên cuồng cắn xé cấm chế bao phủ như cảm thấy vui sướng vì nhìn thấy u minh huyết ma. Xem ra ngươi quyết định không cho ta đi, giữa chúng ta không còn gì để nói. u minh huyết ma nhìn quả cầu u minh ma huyết bị lạc bắt khống chế rồi đột nhiên nói vọng vào trong đại điện đạo hữu huyền vô thượng của thiên lang hư không chúng ta thực hiện một cái giao dịch có được không phục bên trong ngôi đền bằng trúc quân cũng phun ra một làn sương máu khi làn sương mù màu đen từ trên người y tản ra pháp lực dao động quanh người cũng giống như trận lê phù tăng lên một bậc nghe thấy âm thanh của u minh huyết ma bóng dáng của huyền vô thượng ở bên trong trận pháp hơi cười như không lo lắng lắm với một kẻ địch như lạc bắc à ngươi muốn giao dịch gì với ta ta liên thủ với các ngươi để đối phó với người này ngươi cũng cho ta làm sơn chủ của thiên lang hư không được chứ? u minh huyết ma khoanh tay đứng đó nói vọng vào trong đạo hữu nói đùa với tu vi và công pháp của ngươi cho dù làm thần quân của thiên lang hư không chúng ta vẫn còn dương huyền vô thượng chớp mắt có điều công pháp tu luyện của đạo hữu dường như phải hấp thu khí huyết và chân nguyên của người khác mới nâng cao tu vi muốn làm thần quân ở thiên lang hư không chúng ta cũng không ổn dù sao thì thiên lang hư không chúng ta cũng sẽ có một trận đại chiến với giới tu chân ở đây chỉ cần ngươi không giết người của thiên lang hư không chúng ta toàn bộ người tu đạo ở thế giới này cho ngươi giết có được không một khi như vậy thì quyết định thôi U Minh Huyết Ma nở nụ cười âm hiểm rồi một hạt châu đỏ như máu thoáng hiện trên đỉnh đầu của y, sau đó nó lập tức hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà di chuyển xung quanh. Trong lúc U Minh Huyết Ma và huyền vô thượng nói chuyện, Lạc Bắc chỉ hơi chớp mắt rồi tiếp tục ra tay. Cái đạo tôn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn chính là liệt thiên kiếm tôn mà người tu đạo tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt của Thục Sơn sau khi vượt qua một lần thiên kiếp có thể tạo ra. Nếu tu luyện kiếm quyết của Thục Sơn... Một khi dẫn dắt thiên kiếp sẽ kéo xuống kim phong hỏa tuyến. Nếu như ngăn cản thiên kiếp thành công, vượt qua được nó thì người tu đạo có thể lợi dụng liệt thiên kiếm tôn hấp thu toàn bộ nguyên khí trong kim phong hỏa tuyến để nâng cao tu vi kiếm quyết. Đó cũng là một nguyên nhân mà sau khi thành công, thực lực sẽ tăng vọt hơn so với trước khi độ kiếp rất nhiều. Bởi vì sau khi độ kiếp thành công sẽ hấp thu rất nhiều thứ nguyên khí vốn gần như không xuất hiện trong trời đất, lấy chúng làm mầm mống và hiểu thêm về nó. Kim Phong hỏa tuyến vốn ngưng tụ trên chín tầng trời, không thể nào hấp thu. Nhưng sau khi bị đánh tan thành nguyên khí tinh khiết thì lại có thể hấp thu được chúng. Vì vậy mà sau khi vượt qua thiên kiếp, chờ mấy ngày sau nguyên khí ngưng kết mới có thể hấp thu. Vương dĩnh sử dụng cái pháp bảo của Huyền vô thượng là muốn để cho uy năng của nó bao phủ toàn bộ sơn cốc khiến cho thần cung toái hư không thể tấn công. Nhưng y không thể ngờ được rằng tô hâm duyệt cũng chỉ sử dụng thần cung toái hư được hai lần mà thôi. Còn bây giờ, kim phong hỏa tuyến rơi xuống, lạc bắt nhân cơ hội tạo ra liệt thiên kiếm tôn hấp thu nguyên khí sau khi kim phong hỏa tuyến nổ tung. Chương 600, rung trời chuyển đất, ngừng lôi thành trận. Chỉ thấy một giải nguyên khí giống như đám mây nhanh chóng bay tới rồi chui vào bên trong vòng tròn được tạo ra từ những thanh kiếm phía sau liệt thiên kiếm tôn. Cùng lúc, Ánh sáng vàng trên đỉnh đầu lạc bắc cũng lóe lên, sau đó Nguyên Anh cầm hạt châu màu bạc cũng xuất hiện. Trong lúc U Minh Huyết Ma phóng ra hạt châu đỏ như máu, một làn sáng bạc cũng từ trong hạt châu màu bạc kia tản ra bao phủ một phạm vi chừng 10 mẫu. Cái bóng đỏ của U Minh Huyết Ma tạo ra di chuyển trong làn sáng bạc dường như hơi chậm đi. Nạp lan nhược tuyết hơi cử động tay phải. Lập tức một tia sáng vàng xuất hiện phía sau U Minh Huyết Ma rồi chém xuống. Như có một con mắt ở sau lưng, U Minh huyết ma giơ tay chập một cái phóng ra một đám U Minh ma huyết bao phủ tia sáng màu vàng. Bị U Minh ma huyết bao phủ chính là một thanh đao nhỏ tản ra ánh sáng màu vàng. Tuy nhiên U Minh ma huyết bao bọc lấy nó liệt tục hóa thành cát vàng và tro bụi. Hoàng sa thần đao. Tuy nhiên quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, U Minh huyết ma cũng chẳng kinh hãi, thậm chí còn nhe răng cười. Theo ánh sáng quanh người y lóe lên. Từ trong đám u minh ma huyết chật ngưng tụ một mũi nhọn đâm thẳng vào ánh sáng của hoàng sa thần đao. Mặc dù tia sáng đó cũng hóa thành cát vàng nhưng hào quang của hoàng sa thần đao cũng giảm đi. Nhìn như nó cũng sẽ bị u minh ma huyết ma hóa. Huynh Nhưng vào lúc này, trong tay nạp lang nhược tuyết lại vang lên tiếng gầm rú của cửu thiên tinh thần pháo. Một cột sáng kinh người lao tới đánh cho đám u minh ma huyết đang bao vây hoàng sa thần đao tan tác. Cái gì? U Minh Huyết Ma biến sắc đột nhiên biến mất, tránh được một tia sáng màu xanh chợt xuất hiện phía sau đầu mình. Một cái các tường kim bàn đột nhiên xuất hiện bên cạnh U Minh Huyết Ma. Lực lượng chân nguyên từ trong người U Minh Huyết Ma từ sau khi các tường kim bàn xuất hiện lập tức biến mất. U Minh Huyết Ma cười lạnh rồi trên người lóe lên một vần sáng mờ sau đó thoát khỏi sự trói buộc của các tường kim bàn. Nhưng cùng lúc, một tia sáng màu đỏ chợt xuất hiện phía sau U Minh Huyết Ma khiến cho y chật dừng lại. Chỉ dừng lại một chút đó, U Minh huyết ma kêu lên một tiếng vì nơi ngực có một tia sáng màu vàng của hoàng sa thần đao lướt qua. Chỉ thấy ngực U Minh huyết ma xuất hiện một cái lỗ hổng lớn rồi các vàng cuồn cuộn rơi xuống. Bên trong cái lỗ toàn ma huyết quay cùng như rất khủng bố. Qua mấy hơi thở, ánh sáng màu vàng trên vết thương mới từ từ tan biến. Nguyên anh mạc thiên hình điều khiển huyết phượng la lẻn tới đánh trộm U Minh huyết ma một cái liền lập tức bay trở lại bên cạnh nạp lan nhược tuyết. Bên cạnh, từng làn sáng màu vàng liên tục bay ra trước mặt lạc bắc. Chỉ thấy những chùm sáng đó đều có hình dạng của Phật đà rất nhỏ bằng nắm tay. Tuy nhiên trước mặt mỗi một pho Phật đà nhỏ nhỏ đó lại hiện ra một cái bóng hình vuông khiến cho người ta có cảm giác nó như là một cái pháp ấn. Không ngờ mỗi một cái pháp ấn như kéo theo lực lượng của tinh cầu. Mỗi một cái bay ra khiến cho trời đất xung quanh phải chấn động. Căn cứ vào pháp lực dao động trên người lạc bắc thì để sử dụng cái pháp thuật. Hắn cũng đã tăng lực lượng chân nguyên của mình tới mức cao nhất dưới sự tấn công của Pháp Ấn. Mặc dù lúc này chân nguyên của Vương dĩnh vẫn liên tục tràn vào nhưng cái Pháp bảo hình đền thờ kia liên tục tản ra những tiếng sấm triệu tiêu uy năng Pháp Ấn và đám người trần thanh đế cũng đều thi triển Pháp thuật, Pháp bảo cố gắng ngăn cản nhưng sắc mặt bọn họ vẫn tái nhợt Thập Tam Thiên Di Đà Ấn Công Pháp của ngươi không ngờ có thể sử dụng nhiều Pháp quyết như vậy. vì Đạo Hữu này ngươi có muốn hợp tác với thiên lang hư không của ta không chỉ cần ngươi hợp tác ta đảm bảo ngươi chỉ dưới một mình ta mà thôi mạc thiên hình ngươi cũng dám phản bội lại ta và cả thiên lang hư không ánh mắt của huyền vô thượng như xuyên qua đại điện nhìn thấy lạc bắc và mạc thiên hình đều vì minh chủ lấy một con đường sống mà thôi nguyên anh của mạc thiên hình hiếp mắt lại nhìn về phía vương dĩnh hơn nữa ta cũng không biết phương pháp làm cho vương dĩnh sư huynh đã chết mà sống lại Kế hoạch của các ngươi, chúng ta hoàn toàn không biết. Vì đạo hữu, ý của ngươi là như thế nào? Huyền vô thượng mặc kệ mạc thiên hình quay sang hỏi Lạc Bắc. Coi cả một giới tu đạo là chuyện vặt muốn giết thì giết để làm điều kiện hợp tác với U Minh Huyết ma. Người như vậy ta không bao giờ liên thủ. Lạc Bắc lạnh nhạt. Từ xưa tới nay giới tu đạo luôn tuân theo cá lớn nuốt cá bé. Cường giả là vua, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Huyền vô thượng lạnh nhạt, với tu vi như chúng ta những người tu đạo thấp hơn chẳng khác nào chuyện vặt, sống chết nằm trong tay chúng ta. Nếu đó là chuyện vặt vậy bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi đâu? Lạc bắt cười lạnh, cơ bản không dừng tay sau khi bắt một cái pháp ấn làm cả trời đất trung chuyển xuất hiện rất nhiều đóa hoa sen to bằng ngón tay cái. Những đóa hoa sen có màu tím nhưng nhụy hoa lại màu vàng. Ở trên cánh hoa và cả ngụy hoa cũng đều thấp thoáng những lá bụi nhỏ li ti và những dải chấp lóe lên như bên trong mỗi đóa hoa sen đều có một thế giới kỳ diệu. Một cái trận pháp do những tia chấp tạo ra. Khi những tia chấp đó xuất hiện, sắc mặt của huyền vô thượng lập tức thay đổi. Những đóa hoa sen đó cũng cùng với một đám pháp ấn di đà từ cửa điện bay vào va chạm với vần sáng. A. đám người trần thanh đế và thao sinh nguyên cũng đều cảm nhận được một làn nguyên khí dao động khổng lồ và áp lực pháp lực dao động trên người chúng lập tức trở nên mạnh hơn khiến cho những vần sáng chặn ở cửa điện cũng trở nên rực rỡ rầm rầm rầm như có hai chiếc thuyền khổng lồ va chạm với nhau khi những đóa hoa sen nổ tung từ bên trong liền bắn ra vô số những tia chớp mù vàng và màu tím rắc rắc sắc mặt của thao sinh nguyên trắng bệch Ngũ ngục thần sơn của y không chịu nổi uy lực của cú va chạm mà xuất hiện những vết nứt. Tổng lượng chân nguyên trong cơ thể của người này so với người vượt qua hai lần thiên kiếp còn nhiều hơn. Với người vượt qua một lần thiên kiếp mà sử dụng thập tam thiên di đà ấn cũng phải mất một nửa chân nguyên, cơ bản không thể nào sử dụng một cái pháp thuật ngừng lôi thành trận được nữa. Vương Dĩnh, Ngươi hãy sử dụng hai cái bùa này ngăn cản. Trần Thanh Đế Đạo Hữu nhanh chóng tới trước trận pháp. Ta giúp ngươi nâng cao một bậc tu vi. Nếu không thì vương dĩnh không thể sửa xong cái trận pháp này. Kết quả hoàn toàn không ngoài dự đoán của huyền vô thượng. Trong lúc âm thanh của y vang lên thì những đóa sen nhỏ như cái cũng chạm trúng vần sáng của đám người trần thanh đế tạo ra. Khi âm thanh của huyền vô thượng vang lên thì một cái phù tản ra ánh sáng màu vàng và một cái phù gì đó như được tạo ra từ vẫy thú. Trên bề mặt còn có một vài đường tơ đỏ thẳm cũng xuất hiện bên trong trận pháp. Vương dĩnh liền bắt lấy lá bùa tản ra ánh sáng màu vàng. Khi chân nguyên của y đi vào, lá bùa cổ xua lập tức nổ tung rồi một màn ánh sáng màu vàng cũng xuất hiện bao phủ đám người Vương dĩnh Trần Thanh Đế và nửa cái điện. Cùng với lúc màn ánh sáng đó hình thành, Trần Thanh Đế cũng thu tự tại ngọc bia để những đóa sen nhỏ bằng ngón cái và pháp ấn di đà tràn vào va và chạm lên bề mặt của màn ánh sáng màu vàng kim. Cái con này còn khó chơi hơn cả cái người tên Lưu Vân của không động trước đây. Tại sao lại có sự hiểu biết đối với pháp thuật của ta như vậy? Cùng lúc đó, phía bên kia trên đỉnh đầu u minh huyết ma vẫn lơ lửng một hạt châu đỏ như máu to bằng quả trứng ngỗng và một quần sáng rộng hai trường cũng bao phủ lấy nạp lan nhược tuyết. Hạt châu màu đỏ trên đỉnh đầu y là một loại pháp thuật có tên hấp pháp huyết châu. Những pháp thuật khi đánh tới sẽ bị viên huyết châu đó hút mất khiến cho pháp thuật giảm bớt chân nguyên đối phương của nạp lan nhược tuyết cũng không có tác dụng. Mà vào lúc này, U Minh Huyết Ma phóng ra quần sáng màu đỏ chính là đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc mà tiêu vong trần của nại Hà Ma Cung đã sử dụng trước đó. 400 năm trước, tổ sư của nại Hà Ma Cung đánh lén vị thượng sư của triết bạn tự bị thương nặng sau trận chiến trên kim đỉnh mới chiếm được một viên huyết xá lợi của U Minh Huyết Ma mà có được thứ pháp thuật này.